Lục Trung Quân lái xe đến trước quầy hàng của cô Lý Hồng Hôm nay thời tiết nắng ấm rất ấm áp Lúc dừng xe Trong quầy hàng có năm sáu hàng xóm đang ngồi ngoài lán trò chuyện Thấy Anna trở lại thì đều chào hỏi Cô Lý Hồng vội vàng hỏi Anna chuyện đi huyện Anna nói lại đơn giản một lượt Không những gặp người nước ngoài Còn gặp huyện trưởng thị trưởng nữa cơ à Bà quách lộ vẻ hâm mộ Em à, mai mai nhà em giỏi quá Cô Lý Hồng nhìn sang Lục Trung Quân, đội trưởng Lục, phiền cậu đưa em nó về, mời cậu vào ngồi một lát, con chó của cậu rất thông minh, trong nhà rất tốt, nếu cậu cần thì cứ mang nó về cũng được, Lục Trung Quân mỉm cười, không á, cứ để nhà cô đi, vừa nói vừa liếc Anna, cháu còn có việc, cháu về trước đây á, à, vậy cháu đi cẩn thận nhé, Lục Trung Quân lên xe lái đi, Anna cũng đi vào nhà. Mấy hàng xóm cũng giải tán hết. Cô Lý Hồng đi vào, thấy Anna ngồi trong phòng viết gì đó thì hỏi. Anna dừng bút. Đem chuyện nhận thầu với trạm sữa huyện cho bà nghe. Cô Lý Hồng hết sức kinh ngạc, ngồi xuống bên cạnh. Anna, cô biết bọn cô không hiểu biết nhiều như cháu, mà năng lực của cháu cũng rất tài giỏi. Nhưng chuyện này cháu làm được không? Anna gật đầu cười cười, đem cuộc trò chuyện của mình và phó huyện trưởng Uông nói lại. Cháu cần phải viết xong bản kế hoạch để nộp lên, nếu được duyệt thì sẽ bắt tay vào làm ạ. Thật ư, Phó huyện trưởng Uông bảo thế à, có huyện ủng. Hộ, vậy đáng tin hơn rồi, cô Lý Hồng rất kinh ngạc. Vâng ạ, nếu thành công, việc vận chuyển đi vào hoạt động, cháu muốn sau này khi cháu đi rồi có thể để lại cho Đại Tống tiếp nhận, kiếm được bao nhiêu thì không biết nhưng chắc chắn tốt hơn bây giờ. Đến lúc đó hy vọng anh ấy sẽ làm tốt. Cô Lý Hồng xứng ra, Anna à, cháu làm vậy cô ngại quá, mà cháu thật sự đi à? Vâng ạ, Anna gật đầu, ôi, thật là bảo cô nói thế nào đây? Cháu đi rồi, chuyện tốt như thế, Đại tổng Sẽ nhận ngay, Anna mỉm cười, cô ơi, cô chờ nói với anh Đại tổng vội, giờ như nào còn chưa biết, chờ chắc chắn rồi hắn nói sau à? Ừ, cô biết rồi, Anna à, cháu thật là giỏi. Còn được gặp thị trưởng nữa, cháu ở nhà cô đúng là thiệt thòi cho cháu. Anna cảm nhận được sau khi cô Lý Hồng biết thân phận của mình thì nói năng đã khách sáo với mình rất nhiều, không còn tự nhiên như trước nữa. Đây cũng là điều bình thường của con người, cô hiểu rất rõ. Bà đối xử tôi với cô. Cô cũng muốn trước khi mình đi sẽ có gì báo đáp lại bà. Bèn mỉm cười, cô đừng nói thế ạ, nói thế cháu ngượng lắm. Dù sao sau này bất kể cháu có đi đâu, nếu rảnh cháu sẽ quay lại đây thăm cô. Ừ được, cháu đang bật, cô không làm phiền cháu nữa. Cô Lý Hồng phấn khởi đi ra ngoài. Anna tiếp tục viết kế hoạch. Hai ngày sau, cô gửi bản kế hoạch cho Phó Thị Trưởng Uông đã quay về huyện. Không tới mấy ngày đã có tin tức, Phó Huyện Trưởng Uông đã chấp nhận bản kế hoạch của cô. Chỉ thị tín dụng xã cho trạm sữa vay vốn, còn điều hai chiếc giải phóng đến nói cân nhắc bổ sung cho trạm xe lửa huyện thêm hai toa xe chuyên chở hàng. Sau này nếu cần thì sữa tươi của trạm sữa và các sản phẩm nông sản khác sẽ được cùng vận chuyển đến thành phố. Anna lập tức bắt tay vào nhận thầu trạm sữa, đăng thông báo tuyển dụng nhân sự và chuẩn bị cho một loạt công việc khác. Trạm sữa không thiếu khách hàng, tuy vậy vẫn rơi vào tình trạng cung không đủ cầu để có được sản phẩm sữa. Không ít nhà hàng, khách sạn đã yêu cầu giá thấp hơn rất nhiều. Vấn đề lớn nhất chính là năng lực nhận hàng và vận chuyển hàng. Giờ đã có khoản vay, lại được bổ sung thêm hai tòa xe chở hàng. Vấn đề đã giải quyết được dễ dàng. Điều Anna cần làm nhất chính là thay đổi phương thức kinh doanh ôm cây đợi thỏ của trạm sữa huyện. Trạm sữa huyện có một nhà máy chế biến kèm theo, nguyên liệu sữa được xử lý và đóng chai mỗi ngày. Người quản lý và nhân viên của xưởng ban. Đầu dự định ngừng làm việc đó, nhưng từ sau khi nhận thấy tình hình đã thay đổi, lại được Anna hứa sẽ trả tiền thưởng tăng thêm sau khi chế biến với điều kiện là các sản phẩm sữa được vận chuyển ra ngoài mỗi ngày phải đảm bảo an toàn vệ sinh tuyệt đối. Hai người thấy Anna tuy trẻ tuổi, lại là phụ nữ, nhưng biết tình hình của trạm sữa hiện giờ đã không giống như trước nữa thì đồng ý, lại thêm có chính quyền huyện ủng hộ, dù khoản tiền thưởng thêm này cũng không nhiều nhận gì. So với tiền lương thì vẫn thấy tiếc rẻ, thế là ký hợp đồng, đầy khí thế bắt tay vào làm việc. Đại Tống cũng rất nhanh chóng biết chuyện Anna đã nhận thầu ở trạm sữa huyệt, trong lòng ngứa ngáy lập tức bàn bạc với Trần Lệ mình muốn rút khỏi đội thi công, dẫu sao bên chỗ Anna đang thiếu người. Trần Lệ từ khi biết Anna đã từ chối Cao vị trong lòng vốn rất thất vọng, cảm thấy cô em họ của mình đúng là chẳng biết tốt xấu gì cả, giờ thấy Anna đang nhận thầu việc ở trạm sữa huyệt, lại có vẻ như quan hệ với huyệt cũng khá tốt, thế là bèn quay về Hồng Thạch tỉnh dò hỏi mẹ mình. Cô Lý Hồng đã từng được Anna dặn dò, đồng ý với cô trước khi cô đi thì sẽ giữ kín bí mật về thân phận của cô, nên không nói gì có con gái biết, chỉ nói làm việc ở trạm sữa huyện rất có tương lai, cứ để con rể đi theo Anna làm việc là được. Trần Lệ nghe thế thì giao động, khi quay về thì đã đồng ý với chồng. Anna trước tiên để Đại Tống dần quen với việc hỗ trợ vận chuyển. Đại Tống quen làm việc chân tay sư lực rất tốt, lại chịu khó chịu khổ rất nhanh đã quen thuộc được với nguồn quay của công việc mới. Lúc Anna nhận thầu chạm sữa, biết tiếp theo mình sẽ rất bận rộn, vô số việc cần đích thân mình bắt tay vào làm, sợ rằng không có thời gian để tiếp tục dạy học ở trường tiểu học nữa, bèn tranh thủ đi đánh tiếng với hiệu trưởng trước, để nhà trường mau chóng tìm giáo viên thay thế mình. Cũng may môn âm nhạc có hay không cũng được, nhà trường cũng không quá coi trọng, với lại bình thường môn nhạc thường bị các môn học khác chen vào. Nên đồng ý ngay, Chớp mắt đã đến cuối tháng riêng, Anna bận rộn được nửa tháng cuối cùng cũng đã hiểu sơ bộ tình hình của trạm sữa. Nhân viên trạm sữa bao gồm cả mới hay cũ đều rất phấn khởi đối với chế độ tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ, bởi vậy làm việc rất tích cực. Cô gái tên Triệu Trung Phân kia Anna vẫn bố trí cô ta làm văn thư, phụ trách ghi chép lại tình hình suốt. Nhập hàng ngày của sản phẩm sữa Triệu Trung Phân nghe nói trước đó Anna đã được Phó huyện trưởng Uông lựa chọn đích danh đảm nhiệm công việc phiên dịch cho đoàn công tác nước ngoài đến thành phố giao lưu, từ sau khi cô nhận thầu trạm sữa, không đến 2 ngày đã bị cô chinh phục hoàn toàn, vô cùng khâm phục Anna, ngày nào cũng gọi chị Anna liên tục, biết cô không tiện đi đi về về giữa huyện và hồng thạch tỉnh thì đã chủ động đề xuất nói người họ hàng của mình có một gian, nhà để không, nằm ngay cạnh nhà mình, cách trạm sữa cũng gần. Nếu Anna đồng ý thì qua đó ở, nếu như cứ đi đi lại lại giữa Hồng Thạch tỉnh và huyện, Anna quả thật thấy vô cùng bất tiện. Trần Lệ tuy vẫn bảo cô đến nhà mình ở, nhưng thứ nhất bởi vì nhà chị ấy quá nhỏ, thứ hai là cô cũng không muốn làm phiền chị ấy quá nhiều, cho nên Huyền chuyển từ chối, đang định tìm chỗ cho thuê để ở. Nghe Triệu Trung Phân nói thế thì đi cùng cô ta đến xem nhà. Căn nhà bên trong có hai phòng, bên ngoài để nấu nướng, bên trong là phòng ngủ. Còn có một cái sân nhỏ, quả thật rất phù hợp với cô. Anna lập tức đồng ý thuê, một tháng tám đồng. Dù sao nhà cũng để không, người họ hàng của triệu trung phân đương nhiên vui lòng cho thuê, dọn dẹp, thông bếp lò xong xuôi thì giao chìa khóa lại cho Anna. Có chỗ ở rồi, Anna không cần phải đi đi về về Hồng Thạch tỉnh mất thời gian nữa. Bèn báo với cô Lý Hồng một tiếng, mua chút vật dụng hàng ngày, coi như là đã có chỗ. Ở ổn định ở huyện. Hôm nay việc ở trạm sữa đã hòm hòm Cô dự định quay về Hồng Thạch Tỉnh một chuyến Sáng mai lại đến thôn Cam Nguyên tìm hiểu Và phỏng vấn các hộ nông dân chăn nuôi bò sữa Ra khỏi trạm sữa Lúc đứng bên lề đường ngay chỗ bến xe Để đón xe đi Hồng Thạch Tỉnh Thì phía sau có một chiếc xe rất quen mắt đi tới Phanh kít ngay bên cạnh cô Cửa xe được quay xuống Anh công an họ cứu thò đầu ra gọi Lý Mai Quay về Hồng Thạch Tỉnh phải không Mau lên đây Anna Liếc sang bên cạnh anh ta, Lục Trung Quân ngồi ở ghế lái, đang nhìn mình. Từ sau lần ở thành phố quay về Hồng Thạch Tỉnh, Anna vẫn luôn bận rộn công việc ở trạm sữa, không hề gặp lại Lục Trung Quân. Chỉ là lần trước trở lại có nghe cô Lý Hồng nói anh có đến nhà thăm tia chớp một lần, sau khi cho nó ăn thì đi ngay. Giờ gặp lại anh, Anna lập tức nhớ đến chuyện hai người cãi nhau ngày hôm đó thì hơi mất tự nhiên, đúng lúc thấy có một chiếc xe khách tới thì vội nói, không. Cần đâu á, các anh có việc cứ đi, em bắt xe kia là được à? Nói xong đi lên chiếc xe kia. Cứu Cao Hà nhìn theo Anna đi lên xe khách, chiếc xe khách bắt đầu chạy qua, đằng sau khói đen mù mịt thì nói, Cô Lý Mai này thật là, có xe chúng ta tiện thế mà không đi, lại chen chúc trên xe khách. Nhưng đội trưởng Lục à, lúc trước em định theo đuổi cô ấy, giờ mới biết người ta như tiên nữ trên trời, dáng dấp như minh tinh, lại có tính nghệ thuật. Còn biết phiên dịch nữa, giờ còn. Nhận thầu chạm sữa huyệt. Nghe nói Cao Vy làm ở bộ kia cũng muốn theo đuổi cô ấy mà cô ấy còn chẳng màng. Em lập tức dẹp luôn ý nghĩ của mình đi. Chẳng biết người đàn ông như nào mới có thể lọt vào mắt xanh của cô ấy nữa. Lục Trung Quân nhìn chằm chằm vào chiếc xe khách chạy đằng trước, không lên tiếng. Trở về Hồng Thạch Tỉnh, buổi tối Anna ngủ lại nhà cô Lý Hồng một tối. Sáng sớm hôm sau thì cùng nhân viên kỹ thuật đi thôn Cam Nguyên. Trạm sữa huyện có thay đổi lớn, sản phẩm sữa của thôn Cam Nguyên hiện giờ ngày nào cũng được vận chuyển đi, khoản thu vào mỗi tháng rất rõ ràng, không còn gặp tình trạng người nông dân phải chạy khắp nơi tìm kiếm nguồn tiêu thụ giống như trước nữa, càng không xuất hiện cảnh không bán được sản phẩm thì phải đổ đi, tất cả đều rất phấn khởi. Biết Anna cùng nhân viên tới đây, bố mẹ từ binh cùng với các hộ nuôi bò sữa đều tới dối dít cảm ơn đồng thời cũng hỏi bao nhiêu vấn đề, vô cùng náo nhiệt. Anna mang theo máy tính sách tay, ghi lại toàn bộ những vấn đề mà mọi người gặp phải, đồng thời đến thăm mấy hộ có quy mô chuyên nghiệp. Tận lúc trạng vạng mới trở lại Hồng Thạch Tỉnh, gọi Tiểu Ni, hai cô cháu đến nhà tắm dành cho công nhân viên của cục lâm vụ để tắm. Từ lúc đến nơi này, vấn đề tắm rửa vào mùa đông luôn là mối lo lắng của Anna, bởi vì thời tiết luôn rất lạnh. Rất nhiều người một tuần mới tắm một lần là xong, làm cho Anna có thói quen ngày nào cũng tắm vào mùa đông có. Chút khó thích ứng, lúc mới tới, cứ tầm hai ngày cô lại đun nước nóng tắm rửa ở trong phòng, nước nóng cũng không nhiều, chỉ đựng trong hai chậu rửa mặt, nhiều khi còn chưa tắm xong thì nước đã nguội rồi, làm cô luôn thấy mình tắm không sạch. Cô Lý Hồng biết Anna thích sạch sẽ, bảo cô cứ đi đến nhà tắm mà tắm. Còn nói lúc trước có người nợ tiền hàng còn cầm cả vé nhà tắm nữa, giờ tích khá nhiều. Anna ban đầu không muốn đi, nghĩ nhiều người trần như nhộng cùng tắm ở đó thấy. Rất không quen, nhưng sau đó bởi vì thời tiết quá lạnh, cô đã thử đi một lần thì phát hiện cũng không đến mức không thể chấp nhận được. Bên trong hơi nước dày đặc, mọi người đều cởi hết quần áo, chẳng ai để ý đến ai, cộng thêm trong đó cũng có một dãy phòng đơn có vòi hoa sen, hoàn toàn có thể cuốn khăn tắm vào trong đó. Đợi không có ai thì vào đó tắm riêng là được, thoải mái hơn tắm ở bên ngoài, thế là cô thường xuyên đi. Năm nay thời tiết đặc biệt lạnh hơn mọi năm, sang. Tháng riêng rồi, hai ngày trước còn có một trận mưa tuyết lớn, dưới mặt đường còn tụ một lớp tuyết mỏng. Anna trở lại nhà cô Lý Hồng, toàn thân rét run lên, bèn gọi tiểu ni, cầm theo một bộ đồ dùng tắm rửa kèm túi quần áo, cùng nhau đến nhà tắm. Nhà tắm của cục lâm vụ cách nhà cô Lý Hồng không xa cũng không gần, đi bộ mất tầm 20 phút. Anna và tiểu ni qua đó, dùng vé đổi lấy 22 chìa khóa tủ để đồ, cởi quần áo đặt trong tủ khóa lại, giày thì để ngoài, đi chân trần Giống mọi người vào tắm rửa, lúc ra ngoài mặc quần áo thì phát hiện giày đã không thấy đâu nữa. Đôi giày của Anna là đôi giày thể thao mà năm ngoái cô đi lúc ra sân bay, độ bền cao, bốn mùa đều dùng được. Bởi vì hôm nay phải đi đường xa cho nên cô dùng nó, đi thêm một đôi tất nữa là rất ấm. Kiểu dáng đôi giày này cũng rất đặc biệt so với những kiểu giày khác, rất ưa nhìn, chắc là người nào đó thấy hay hay nên đã đi luôn rồi. Anna tìm chung quanh một lúc vẫn không tìm. Thấy, cô hỏi bác gái thu vé, bác ta thái độ cao có, nghe nói cô bị mất giày thì đã to tiếng lại, nói người ra ra vào vào nhiều như thế, bà ta làm sao biết giày bị ai lấy đi được. Anna biết giày mất rồi, gần đây lại chẳng có chỗ nào bán giày cả, cô chẳng thể làm gì khác hơn là đi tất vào, mượn bác ta đôi dép, nói sáng mai sẽ quay lại trả. Bác ta ban đầu không chịu, Anna lấy 5 tệ ra thế chấp, bác ta mới miễn cưỡng đồng ý. Anna đi dép cùng tiểu ni ra ngoài đi về nhà, đi. Chưa được mấy bước đầu ngón chân đã lạnh buốt. đôi dép đang đi chất lượng kém, đế mềm mỏng, quay dép lại là hai mảnh plastic mỏng. Xui hơn nữa là mặt đường quá trơn đi được vài bước đã bị trượt làm quai dép bị tuột, chỉ còn lại đế dép mỏng dính. Anna không thể đi tiếp được nữa, cô cúi đầu nhìn quai dép bị đứt, buồn bực muốn chết. Cô ơi cô ơi, tiểu ni bỗng giật tay Anna. Anna ngẩng lên, thấy lục trung quân đang đứng ở cửa nhà tắm nam nói chuyện với người nào đó. Chú! Lục ơi! Tiểu ni gọi anh, Anna không kịp ngăn, giày của cô cháu bị người ta lấy mất rồi không đi về được. Lục Trung Quân quay lại nhìn, thấy hai cô cháu đang dắt tay nhau, ánh mắt lại rơi xuống chân của An Sao thế? Chú Lục, cháu và cô đến đây tắm rửa, lúc đi ra ngoài thì giày của cô cháu bị mất rồi, chắc bị người ta ăn trộm à. Cô cháu mượn dép của bác gái trông cửa, còn phải trả năm tệ nữa, nhưng dép cũng bị hỏng luôn rồi. Cháu với cô không về nhà được à? Tiểu Ni kể một hơi xong ngước lên nhìn Lục Trung Quân. Không sao không sao đâu, lát tôi lại mượn đôi khác, không làm phiền đội trưởng lục đâu. Anna vội kéo tiểu ni ra sau lưng, gật đầu với lục trung quân rồi quay người định đi về. Em đi được đấy à? Lục trung quân nói, dép đều rách nát hết rồi, mà từ đây về nhà em cũng mất 20-30 phút, em định mua 10 đôi để dự bị phải không? Anna ngỡ ra, cúi đầu nhìn chiếc dép bị hỏng kia, không nói được gì. Tôi đưa em về. Vừa hay tôi vừa đến đây có chuyện Xe đô không xa Chờ tôi lái xe đến Có xe á, là chiếc xe kia á Tiểu Ni rất thích ngồi xe Vui vẻ hỏi Cảm ơn chú Lục Cô bé hé to Lục Trung Quân xoa đầu Tiểu Ni Cười cười bước đi Anna hết cách, đành phải đứng chờ Lát sau đã thấy Lục Trung Quân lái xe tới Muốn tôi bế lên không Anh thỏ đầu ra hỏi Không cần không cần ạ Anna nhặt chiếc dép hỏng lên, bế tiểu ni đến cạnh xe. Cánh cửa xe rách phía sau cô đã có. Kinh nghiệm nên mở ra dễ dàng, cho tiểu ni vào trước, sau đó mới trèo lên xe. Đưa đây. Lục Trung Quân hất giọng. Gì ạ? Anna nghe không rõ. Dép hỏng ấy, chẳng lẽ em còn định mang về nhà à? Anna không biết anh muốn làm gì, nhưng vẫn đưa chiếc dép kia cho anh. Còn chiếc kia nữa... Anna lại đưa nốt chiếc còn lại Lục Trung Quân cầm hai chiếc dép ném vèo ra ngoài cửa xe Anna ngỡ người ra Chú Lục, cô giáo cháu nói năm điều hay lẽ phải là không được ném Giác lung tung á Tiểu Ni nói À, chú sai rồi Lần sau chú không làm thế nữa Lục Trung Quân cười khì khì Ném chiếc áo khoát xuống dưới Khoát vào chân đi kéo lạnh Nói xong khởi động xe Lái xe đi Tiểu ni lần đầu tiên được đi xe thì rất phấn khởi, ngồi không yên, hết nhìn đông lại nhìn tây. Anna thấy mình dùng áo khoác của lục trung quân để ủ chân thì không hay cho lắm, bèn nhấc chân lên ngồi khoanh lại, sau đó đặt chiếc áo lên đùi, trên đường đi lục trung. Quân trò chuyện với tiểu ni mấy câu, một lát sau, bỗng nói, tôi nghe chú Vương nói, tối 30 có một cô gái đến đưa bánh cho tôi, là em à. Anna giật mình, mới ý thức được anh đang hỏi mình. Thoáng nhìn sang thấy Tiểu Ni đang định trả lời thì vội giành nói, đúng vậy, chẳng phải anh giúp cô của tôi bắt được tên trộm à. Cô tôi muốn cảm ơn anh, đúng lúc đó đang làm bánh, nên gói nhiều hơn, rồi bảo tôi và Tiểu Ni mang cho anh. Chú Lục, chú không ở đó, làm bọn cháu phải. Cầm về, cô cháu ăn bánh hết luôn rồi, no lắm. Anna không ngờ Tiểu Ni lại nói thêm câu đó thì xấu hổ, giải thích, cô tôi làm rất ngon. Bánh rất ngon. Lục Trung Quân nhìn cô qua gương chiếu hậu, không nói gì nữa. Chạy xe được một đoạn thì chiếc xe bỗng đi chậm lại, sau đó dừng ở bên đường. Sao thế ạ? Anna hỏi. Hết dầu. Lục Trung Quân dầu dĩ. Hôm qua sở trưởng lái ra ngoài hơn trăm km, lúc về chưa kịp thêm dầu, buổi chiều tôi lại có việc, lúc lái xe cũng quên. Mất. Anna nhìn kim dầu, đúng là đã cạn. Giờ phải làm thế nào đây? Tiểu Ni mở to hai mắt. Chỗ này cách nhà cháu một chút. dép của cô cháu lại bị chú vứt đi rồi. Cô cháu không thể đi chân không về nhà được à? Lục Trung Quân ngoái sang Anna. Hay là tôi cõng em về? Không cần, không cần. Anna vội vã từ chối. Để tôi tự về là được à? Dù sao cũng không xa mấy. Tôi còn đi tất nữa. Dưới đất toàn là đá vụn, còn có tuyết đóng nữa. Em đi được à? Lục Trung Quân kiên quyết. Không thì em đi giày của tôi nhé Nói xong lại lắc đầu Giày tôi rộng quá Em đau chân mất Vậy phải làm sao á Tiểu ni sốt ruột Hay tôi cõng em nhé Lục Trung Quân hỏi Tôi thật sự không vấn đề Không cần đâu á Cảm ơn anh Anna cũng rất kiên quyết Mở cửa xe định xuống Để tôi tự đi Tôi đi được mà Chờ chút Lục Trung Quân ngăn lại Nhìn ra ngoài cửa sổ Xuống xe Đi tới một người đàn ông đang đạp xe tới, nói mấy câu, người đàn. Ông kia quay lại nhìn nhìn, rồi gật đầu đưa xe đạp cho Lục Trung Quân. Lục Trung Quân đạp xe tới, gõ cửa xe, Anna hạ kính xe xuống. Tôi mượn được chiếc xe đạp, Tiểu Ni ngồi trước, em ngồi sau, tôi đưa hai dì cháu về. Cảm ơn chú Lục. Tiểu Ni bỏ xuống xe, Lục Trung Quân đặt xe đạp gần xe ô tô cho chắc, ôm Tiểu Ni ngồi lên gác xe đằng trước. Lại thấy Anna đang dò dẫm muốn bước xuống đất thì bước vội tới, ôn cô lên đặt lên sau xe đạp, ngồi vững vàng rồi, lục chung. Quân mới lấy áo khoác ra, ngồi xuống không nói không rằng quấn vào chân của Anna, còn dùng tay áo buộc chặt lại, sau đó đóng cửa xe ô tô, ngồi lên xe đạp, chân dâm chân đạp vào bàn đạp, chở hai cô cháu về, ngồi gần anh như thế, dù cách nhau bởi quần áo mùa đông. Nhưng Anna cũng vẫn cảm nhận được sức nóng hừng hực trên người anh, trong lòng cảm thấy không được tự nhiên, cố gắng giữ khoảng cách để thân thể không chạm vào anh, bỗng nhớ lại lần trước lúc ở trên trạm thông. Tin trên núi, tóc mình bị cuốn vào cúp áo của anh có điều khi đó chú Đinh vẫn còn, không thể ngờ được mấy tháng sau chú ấy đã mất rồi lại nghĩ đến tấm ảnh chụp chung với bạn bè của Lục Trung Quân mà cả đời này không thể quên được, không biết anh có hay rằng tương lai không lâu nữa anh sẽ chết hay không. Nghĩ tới đây, Anna chợt cảm thấy vô cùng khó chịu, trong lòng như bị một bức tường lấp kín. Tiểu Ni, đằng trước rất bằng phẳng, chú buông tay nhé. Anna đang suy nghĩ. Miên man, chợt nghe lục trung quân nói thế, còn chưa kịp phản ứng thì chiếc xe đã nảy lên. Cả người giật theo, cô theo bản năng ôm chặt hông của anh. Chiếc xe đạp tiếp tục loạn trọng tiến về phía trước. Tiểu Ni thì cười khanh khách, lục trung quân hình như cũng rất vui. Anna ôm hông anh một lúc, thấy bắt đầu thích nghi được, đang định buông tay ra, lại nghe lục trung quân nói, cẩn thận, thì lại ôm trở lại, nhưng chiếc xe không loạn troạn chút nào mà vẫn yên ổn lao về. Phía trước, cô cảm giác được thân thể lục trung quân khẽ run lên thì vừa bực vừa buồn cười, biết mình bị anh treo bèn đánh vào lưng anh một cái, lục trung quân phá lên cười, tiểu ni không biết anh cười cái gì, nhưng cũng bật cười theo rất vui vẻ. Theo tiếng cười của anh Hòa với tiếng chuông của xe đạp, cuối cùng đã đến gần quầy bán đồ lặt vặt của cô Lý Hồng rồi. Trời đã tối hẳn, có mấy người đang ngồi ở quầy hàng của cô Lý Hồng đều ngẩng lên, thấy ba người trên một chiếc xe. Đạp thì đều ngạc nhiên, lục trung quân phanh xe lại, không đợi anh hay Anna nói gì. Tiểu Ni đã nhảy xuống xe, chạy vào đem chuyện xui xẻo của hai cô cháu kể cho mọi người nghe. Cô Lý Hồng bừng tỉnh ngộ, là tên nào trộm giày người khác thế. Vừa nói vừa ra ngoài cảm ơn lục trung quân. Tiểu ni chạy vào nhà, cầm đôi dép bông ra. Anna gỡ chiếc áo khoác ở chân xuống, đi dép vào, nói với lục trung quân. Làm bẩn áo của anh rồi, để tôi giặt sạch rồi trả lại anh lục trung. Quân giật chiếc áo từ trong tay cô. Đừng có nhiều chuyện như thế. Vậy cảm ơn anh Anna lì nhì nói. Không có gì, ai bảo lúc đó tôi gặp, gặp thì phải giúp thôi. Lục Trung Quân nói rất nhẹ nhàng. Đội trưởng Lục, vào nhà ngồi uống nước đã. Cô Lý Hồng mới. Không ạ, cháu đi trước. Cháu còn phải trả xe đạp cho người ta nữa. Lục Trung Quân mỉm cười với Anna, nhấc chiếc xe quay đầu lại rồi đạp đi. Anna đứng đó, nhìn theo bóng anh đi xa dần. Đội trưởng Lục. Này nhiệt tình nhỉ, cháu nhỉ. Cô Lý Hồng nói. Ngày hôm sau, Anna thu dọn vài thứ đi huyện. Còn bảo với cô Lý Hồng mình mấy ngày nữa mới về Đến huyện Cất đồ đạc vào nhà cho thuê rồi đến trạm sữa huyện Bận rộn tối mắt tối mũi đến tận 5 giờ chiều Sắp đến giờ tan làm Anna vẫn còn ở phòng kế toán của trạm sữa hạch toán thu chi Bất kể là khoản vay hay thu thì đều có lợi nhuận Nếu cứ thế này Rất nhanh có thể trả được hết các khoản vay nợ rồi Trong lòng hết sức Vui mừng Chị Lý Mai ơi Bên ngoài có người tìm chị Giọng của triệu trung phân vọng vào anna ngẩng lên thấy cô ấy thỏ người vào trong có một anh đến tìm chị đẹp trai hơn cả on nhé triệu trung phân còn bổ sung thêm anna không nghĩ mình quen người đàn ông nào trẻ đẹp trai hơn on không đầy nghi hoặc đứng lên đi ra ngoài thấy lục trung quân mặc thường phục đứng ngay cạnh cửa hai tay đút túi quần ánh mắt đang nhìn lên biểu báo cáo dán ở đó chân đi đôi giày da màu đen hai chân thon dài Chị Mai, là anh này này, ai đó chị? Triệu Trung Phân đi ra ngoài theo, hỏi nhỏ Anna. Lục Trung Quân nghe tiếng bước chân thì xoay người lại. Đội trưởng Lục, anh tìm tôi có chuyện à Từ lần trước ngồi xe đạp với anh, khi gặp anh, cô thấy tự nhiên hơn rất nhiều. Lục Trung Quân đi hai bước đến gần cô, nói, vợ phó huyện trưởng Uông muốn mời em tối nay đến nhà họ cùng ăn bữa cơm đạm bạc. Anna kinh ngạc, là như này. Lục Trung Quân giải thích, cô ấy nghe nói em không chỉ biết tiếng Pháp, còn biết tiếng Anh nữa, nhà họ vừa hay có con gái đang học cao nhất, thành tích không tốt lắm, muốn lên cao trung thì mới bắt đầu bổ túc lại, hỏi em có thể phụ đạo được không? Nếu em không rảnh cũng không sao, cũng chỉ ăn bữa cơm tối thôi, cô ấy cũng không làm quen với em. Anna hơi chần trờ, bổ túc thì không phải không được, nhưng có thể dạy vào buổi tối được không ạ? Được. Lục Trung Quân Gật đầu, vậy cùng đi nhé, cô ấy đã mời cơm rồi, vừa hay tôi chưa ăn gì, qua đó một lúc, Lục Trung Quân, tôi không đi được không, ngại lắm, có gì mà ngại, cô ấy là mời em thật lòng, cũng đã sắp nấu xong rồi, em không đi, thức ăn thừa phải bỏ đấy, Anna không thể làm gì khác hơn là phải đồng ý, vợ của phó huyện trưởng Uông Họ Hồ, làm chủ nhiệm biên tập của tòa soạn báo huyện, nói năng rất khéo léo, không hề thể hiện bản thân là người nhà của cán bộ lãnh đạo cao cấp. nào, luôn gọi Anna là Lý Mai đầy thân thiết. Mọi người vẫn gọi bà là chị Hồ. Vừa theo Lục Trung Quân vào nhà, Anna gửi túi quà hoa quả mà mình mua trên đường cho chị ta. Ôi Lý Mai, sao cháu khách sáo thế? Chỉ ăn bữa cơm gia đình thôi mà còn mua hoa quả làm gì? Chị Hồ nhìn sang Lục Trung Quân, sao cháu không ngăn cô ấy hả? Phí tiền lắm đấy. Cô ấy cứ đòi mua đấy ạ, nói là lần đầu đến cũng phải có chút quà, mới lại hoa quả cũng không đáng là bao, cô không ăn thì để. Cháu ăn. Lục Trung Quân cười khì khì. Thực ra túi hoa quả này là do Lục Trung Quân mua. Lúc Anna chọn xong định trả tiền thì anh đã giành trả rồi. Anna ngại giành giật với anh ở quán hàng nên dự tính ăn bữa cơm xong sẽ tranh thủ trả tiền lại cho anh. Vào đi vào đi, chị Hồ đặt túi hoa quả lên bàn, mời Anna vào nhà. Lại gọi con gái, Uông Tuệ Lệ, con ra chào khách cho mẹ. Chị Lý Mai cùng anh Lục đến này. Uông Tuệ Lệ đi ra ngoài, chào hỏi Anna và Lục Trung Quân. Cô, bé cắt tóc ngắn, còn chưa dậy thì, trông như một cậu con trai. Lục Trung Quân nói Anna đã đồng ý phụ đạo tiếng Anh cho Uông Tuệ Lệ rồi. Chị Hồ hết sức phấn khởi, bảo con gái, Uông Tuệ Lệ, chị Mai của con rất giỏi nhé. Lần trước đoàn người Pháp đến huyện là do chị Mai con phiên dịch đấy. Chị ấy đồng ý phụ đạo cho con rồi, con chịu khó học hành cho mẹ. Uông Tuệ Lệ nhìn chằm chằm Lý Mai, nói, chị Lý Mai, chị xinh quá. Chị với anh Lục của em là như nào à? Em nói chị, nghe, bố em nào anh ấy hư lắm, chị giúp em quản lý anh ấy chặt vào nhé. Lục Trung Quân đánh mắt sang Anna, tay thì như muốn cốc vào đầu cô bé, Uông Tuệ Lệ nhanh chân bỏ chạy. Anna xấu hổ, vừa định giải thích, chị Hồ đã quát con gái, nói năng gì thế, mau xuống bếp giúp mẹ dọn thức ăn ra đi uống tuệ lệ lẻ lưỡi, chạy vào bếp. Cô à, để cháu giúp cho ạ, không cần đâu không cần đâu, cháu là khách, cháu cứ ngồi đây, cô làm tí là xong. Tiểu quân, cháu tiếp lý mai cho, cô nhé. bà giót hai tách trà mời hai người, sau đó xuống bếp, phó huyện trưởng uống hôm nay đi công tác. Trong phòng khách chỉ còn lại Anna và Lục Trung Quân, không khí khá im ắng ngượng nhự. Anna thấy trên bàn có mấy tờ báo thì cầm lên xem. Lục Trung Quân hình như cũng không tìm được trò giải trí gì. Trong phòng khách có cái TV đen trắng 14 yên, anh ngồi xuống mở TV lên, chọn kênh liên tục. Cứ như thế một người ngồi đọc báo một người thì xem TV. Cũng may mâm cơm cũng. Đã nhanh chóng được bày xong, chị Hồ ra mời Anna thở vào nhẹ nhõm Buông tờ bào xuống rồi qua đó, không khí trên bàn ăn khá hòa hợp, chị Hồ nói chút về tình hình của trạm sữa, lại khen Anna có năng lực. Nói một hồi, lại nhắc đến đề tài mà phụ nữ trung niên thường hay hứng thú, Lý Mai, cháu có đối tượng chưa? Nếu chưa có thì cô giới thiệu cho, Anna đang uống ngụm canh suýt chút nữa thì bị sặc, vội nuốt xuống, liếc mắt thật nhanh sang lục trung quân, thấy anh nhìn chăm, chú vào đĩa thịt kho tàu trước mặt. Chuyên chú dùng đua góc Đáp Cháu chưa có ạ Nhưng giờ cháu chưa nghĩ đến chuyện này Cảm ơn cô quan tâm ạ Không nghĩ à Chị hồ cười cười Nhìn sang lục trung quân Khi nào nghĩ đến thì cứ nói với cô nhé Cô có đối tượng cho cháu rồi đó Vâng ạ Cảm ơn cô Anna đáp qua loa Cơm nước xong Anna đang định xin phép ra về Thì uông tuệ lệ nói muốn đi xem phim Muốn an an đi cùng Chị Hồ chỉ tái vào chán con gái Mẹ à, mẹ Cho phép nhé Lâu rồi còn không được xem rồi Đợt này ở dạp cho phim hay lắm Bạn bè của con đều xem hết rồi Mà nhớ lần thi này con không tiến bộ thì sao Lần trước mẹ đồng ý rồi Không thể nói không giữ lời được Đi đi, nói không lại con rồi Chị Hồ nhìn Anna Lý Mai, cháu đi cùng Uông Tuệ Lệ được không Anna gật đầu Lục Trung Quân cũng nói, cháu cũng đi, xem xong tiện đưa hai chị em về nhà luôn. Ừ, thế nhờ cháu cả nhé Lục Trung Quân mỉm cười gật đầu. Ba, người vừa ra ngoài, uông tuệ lệ như con chim sổ lồng, trên đường đi nói nói cười cười rất vui vẻ, kéo cánh tay Anna đi trước, Lục Trung Quân thì đi sau. Chị Mai, nhờ chị mà mẹ em mới cho em đi xem phim đấy. Chị không biết đâu, mẹ em quản lý nghiêm lắm, em chán lắm. Anna chỉ cười Giạp chiếu phim cách không xa Đi tầm hơn 10 phút là tới Giạp chiếu phim buổi tối nay chiếu một bộ phim về tình yêu Lục Trung Quân đi mua vé Khi đang chờ phim chiếu Anna tranh thu đi vệ Sinh ở nhà vệ sinh công cộng gần đó Lục Trung Quân và Uông Tuệ Lệ thì chờ Lục Trung Quân nhìn hướng Anna đi Lấy ra 5 tệ Đưa cho Uông Tuệ Lệ Làm gì vậy à? Uông Tuệ Lệ hỏi Cho em Lục Trung Quân nói, nhưng với điều kiện, khi chị ấy quay lại, em nói với chị ấy là em không muốn xem nữa mà muốn về trước. Sao lại thế ạ? Uông Tuệ Lệ rất giao động, em muốn xem cơ. Chê ít à? Lục Trung Quân lại lấy ra năm tệ nữa, được không? Như này đủ để em xem 2. Mươi lần rồi đấy, Uông Tuệ Lệ trải qua một hồi đấu tranh đấu tranh rất ngắn ngủi, cuối cùng không thể thoát khỏi sự cám dỗ của viên đạn bọc đường. Thấy Lục Trung Quân sắp cất tiền đi thì vội giật lấy cất vào túi áo. Anh không được nói cho mẹ em biết đấy. Em thấy anh giống thế à? Lục Trung Quân cười. Xong rồi, lát nữa em phải về đó nghe không? Uông Tuệ Lệ gật đầu, nhìn về phía nhà vệ sinh. Một lát sau Anna đi ra, Uông Tuệ Lệ chạy lại nói. Chị Mai ơi, anh Lục. Vừa cho em mười tệ, bảo em đừng xem phim nữa. Em đồng ý rồi, em đi về trước nhé. Nói xong định về luôn, mặt lục trung quân tối đen lại, thấy Anna nhìn sang mình thì giải thích, đừng hiểu lầm, tôi thấy phim này không phù hợp với trẻ con nên bảo em ấy về, vậy tôi cũng không xem nữa, tôi đưa em ấy về, tuệ tuệ, chúng ta về đi, Anna nói, đừng mà, mua vé rồi, cùng nhau xem đi, lục trung quân sốt ruột, thật à uông tuệ lệ hào hứng, tay siết chặt tiền trong túi, áo, Anh Lục, là anh nói đó nha Anh không lấy tiền lại chứ ạ Em giữ đi Đi nào, sắp đến giờ chiếu rồi Tốt quá cảm ơn anh Lục Uông Tuệ Lệ chỉ sợ anh đổi ý Lôi Anna chạy vào dạp chiếu phim Chị Mai, đi mau đi kẻo muộn. Lục Trung Quân đi phía sau Mặt đen xì Ba người đi vào, tìm được chỗ ngồi Uông Tuệ Lệ ngồi cạnh Anna Anh Lục, anh ngồi cạnh em đây này Ngồi xong còn nhiệt tình nói với Lục Trung Quân Lục Trung Quân sờ sờ mũi Ngồi xuống Giạp chiếu Phim bắt đầu tắt hết bóng điện Phim đã bắt đầu Vào lúc này công nghiệp điện ảnh cũng đang bắt đầu phát triển Chế độ quản lý thẩm tra cũng chưa được nghiêm ngặt như hiện nay Nhiều cảnh nóng bỏng đều không bị che Chứ đừng nói đến cảnh hôn nhau Phim cũng khá hay Cũng có kịch tính Uông tuệ lệ mắt đăm đăm theo dõi phim Thấy cảnh đôi nam nữ chính trong phim hôn nhau còn có cả cảnh giường chiếu nóng bỏng nữa thì kêu ré lên làm Anna giật cả mình quay sang vừa vặn đụng phải ánh mắt của Lục Trung Quân đang nhìn mình tim đập mạnh vội tập trung vào xem phim hóa ra là một bộ phim tình yêu bi kịch cuối cùng nam chính hy sinh vì nước nữ chính thì mang con về quê sống nốt quãng đời còn lại cuồng tuệ lệ khóc như mưa lúc ra ngoài mắt vẫn đỏ hoe sưng húp thảo luận những đoạn đau lòng của bộ phim với Anna mãi Lục Trung Quân thì không nói không rằng đi theo sau hai chị em. Đưa Uông Tuệ Lệ đến nhà cũng đã 9 giờ rưỡi tối. Chị Hồ cảm ơn Lục. Trung Quân và Anna, bảo anh đưa Anna về. Hai người đi ra, Lục Trung Quân hỏi địa chỉ nhà thuê của Anna, rồi cùng đi bộ về. Cách cũng không xa. Lúc sắp đến nơi, Lục Trung Quân vẫn im lặng cả buổi bỗng nói, Em đói không? Tôi mời em ăn đêm. Tôi biết có chỗ cũng được lắm. Không ạ. Anna lắc đầu, lúc nay ăn cũng nhiều, giờ không đói, à đúng rồi, tôi trả anh tiền mua hoa quả à? vừa nói vừa lấy tiền đã chuẩn bị sẵn ra, không cần đâu, lục trung quân cao mặt, chút tiền ấy em tính toán với tôi làm gì. Anna thấy anh không nhận, cũng không thể ép nhét vào túi anh được, đành phải cất đi, nhìn cửa phòng trọ của mình, đến rồi à? tối nay cảm ơn anh, tôi vào đây, anh cũng về nghỉ sớm đi. Nói xong bước vào, lấy chìa khóa mở cửa, lại đóng cổng lại, tiện thể khóa luôn. Bởi vì hôm nay cũng khá mệt, nên khi vào nhà cô luôn kéo rèm cửa sổ, rửa mặt mũi xong, thay quần áo ngủ, thả tóc, cầm lược chải mấy cái thì lên giường, tựa vào đầu. Giường đọc sách một lúc, dần dần mắt mỏi dần, cô đóng cuốn sách lại với tay định tắt đèn ngủ, chợt nhớ ra đồ lót và tất lúc ban ngày phơi còn chưa cất. Thế là vừa ngáp vừa xuống giường khoác áo khoác mở cửa ra ngoài. Vừa mở cửa ra, thấy một bóng đen ngồi dựa vào đống gạch còn chưa dọn sạch ở trong sân. Mặt quay vào cửa sổ phòng ngủ của mình, đang hút thuốc. Anna tóc gái dựng đứng, định kêu to lên thì người ngồi đó nhanh chóng đứng lên, ném tàn thuốc xuống, dùng đế giày. Nghiền nát, là tôi, giọng nói quen thuộc. Anh vừa đứng lên, Anna đã nhận ra anh. Có điều cảnh tượng vừa rồi cũng dòa cô sợ chết khiếp, tim vẫn còn đang đập mạnh, thấy anh đi tới phía mình thì tức giận chất vấn, sao lại là anh, có chuyện gì à, anh muốn dòa người ta chết à, tôi biết em sẽ ra, chẳng phải anh đi rồi mà, lại trở lại, anh vào bằng cách nào, tôi khóa cổng rồi mà, trèo tường, Anna liếc nhìn bức tường cao chẳng bao nhiêu thì tức giận, lục, Trung quân anh làm gì vậy hả? Anh có phải là công an không? Làm thế mà anh cũng làm được à? Mai mai, tôi con mẹ nó thích em rồi, thích đến thần hồn điên đảo rồi. Em nói xem tôi phải làm thế nào đây? Anna mặt nóng bừng, anh bị bệnh à? Anh đi ngay cho tôi. Lục Trung Quân chậm rãi bước tới, anh định làm gì? Anna đưa tay cản anh lại. Tôi bảo anh đi ra ngoài cơ mà. Còn chưa nói xong, Lục Trung Quân đã vào nhà vén chiếc rèm cửa màu hồng ngăn với bên ngoài lên, đi vào phòng ngủ của cô, Anna đuổi theo vào. "Lục Trung Quân, anh muốn làm gì? Anh là công an vậy mà lưu manh vậy à? Anh mau cút cho tôi, nếu không tôi sẽ kêu lên đấy." Anna mặt đỏ phừng phừng tức giận. Bên ngoài lạnh lắm, em mặc ít không tốt đâu." Nói thì nói thế, nhưng tầm mắt của anh lại như rơi vào cặp đùi trắng mịn của cô. Anna có thói quen lúc đi ngủ thì mặc quần áo ngắn rộng rãi, mùa đông cũng thế, mà thời đại này nhà dân cũng đều có giường đất hoặc tường ấm để sửa ấm vào mùa đông, căn phòng Anna thuê cũng giống vậy, bên ngoài dù lạnh nhưng ngoài phòng có lò, trong phòng có đạo cộng thêm lò sửa bên ngoài và tường sửa bên trong, với lại tới nơi này một thời gian rồi cô cũng đã học được cách đốt lò sửa, căn nhà lại nhỏ, bên trong ấm áp, cho nên ngủ cũng không mặc nhiều quần áo. Vừa nãy lười mặc quần bông vào, nghĩ chỉ ra ngoài một chốc rồi vào ngay, nên chỉ khoác áo khoác, mới lộ đùi ra ngoài. Làn da của cô trắng non mịn màng. Cặp chân lại thon dài thẳng tắp, nhìn hết sức bắt mắt. Anna theo tầm mắt của anh nhìn xuống thì thầm chửi thề một câu, vội vàng cầm chiếc quần đặt ngay bên chụp vào, xong rồi mới xoay người lại, lạnh lùng nói, anh mau cút ra ngoài đi, nếu không tôi kêu to lên đấy. Lục Trung Quân đứng giữa phòng, hai tay đút túi quần, thần sắc nhìn có vẻ nghiêm túc. Anh tự giới thiệu, anh tên Lục Trung Quân năm nay 25 tuổi, người Bắc Kinh mẹ mất khi anh còn nhỏ anh sống với bố, anh còn có một em gái nữa lần trước em đã gặp rồi đó trước đây anh chưa cặp với ai vẫn là sự nam tự mình giải quyết cũng không tính đúng không, đồ điên tôi cóc quan tâm Anna mặt nóng lên, cắt lời anh bước lên muốn đẩy anh ra ngoài nhưng lại e rẻ Tôi nói với anh lần nữa, anh mau khút ra ngoài cho tôi. Không thì tôi kêu lên thật đấy vừa nói vừa chạy ra ngoài. Anna chạy ra ngoài sân, một hồi lâu không thấy động tĩnh gì trong nhà. Thật ra bảo là kêu lên cũng chỉ để. Dò anh thôi chứ nào có dám. Đợi một lát thấy bên ngoài lạnh muốn chết, giòn rét chui từ ống quần lên. Cả người nổi da gà, cô đành nhắm mắt hít sâu đi vào, vén rèm lên thò đầu vào trong. Lục Trung Quân đã cởi áo khoác. Nằm trên giường của cô mắt nhắm lại Hai chân dài rơi ra ngoài mép giường Dùng tay làm gối Giống như đây là giường của anh vậy Anna trợn tròn mắt Không nhìn được nữa chạy vào ra sức kéo tay anh lôi ra Lục trung quân anh đứng lên cho tôi Anh rất nặng Cộng thêm cố ý nên càng nặng Anna dùng hết sức lôi anh cũng không nhúc nhích Một lát sau mới thấy anh mở mắt ra Cười cười Giường của em thoải mái thật đấy Lại thơm nữa Thích hơn cái giường ở phòng anh nhiều, suýt nữa thì anh ngủ quên rồi. Anh nói với em này, hai ngày trước không phải em không gặp anh đúng không? Anh bị điều đi vùng khác bắt bọn rùa con cướp công ty rượu thuốc lá, mệt mỏi vô cùng. Hôm nay vừa trở về lại dẫn em đến nhà chị Hồ ăn cơm xem phim. Cũng đã muộn rồi, anh thật sự quá mệt để lái xe trở về Hồng Thạch Tỉnh. Tối nay em cho anh ngủ lại đây đi, sáng mai anh sẽ đi sớm. Anna nổi đóa, lục trung quân, sao anh lại vô lại thế, chỗ của tôi không phải nhà trọ, nhà trọ anh không thèm ngủ, anh muốn ngủ chỗ em, không được, anh đi đi, Anna đẩy anh, lục trung quân bị cô kéo ra khỏi chiếc gối, tiện tay anh cầm áo ngực mà lúc nay Anna cởi ra để trên gối, đưa lên mũi ngửi người, bình thường em vẫn mặc cái này à, Anna giật lấy nhét xuống dưới chân, anh là đồ lưu manh, Nhanh cút đi cho tôi. Lục Trung Quân lười nhác ngồi bất động trên giường. Mai mai, lần trước lúc ở trong thành phố nếu không phải anh xả thân quên mình cứu em, mấy gã lưu manh kia không biết đã làm gì em rồi, sao em lại đối xử với ân nhân cứu mạng mình như thế? Tay của anh còn bị thương nữa, lúc về chảy khá nhiều máu đấy. Cái này không nói, nói mấy hôm trước, em bị mất giày ở nhà tắm công cộng, có phải là anh vất vả? Đưa em về không? Anna ngập ngừng không biết nói gì, Lục Trung Quân, anh giúp tôi như thế, nhưng anh cũng vô lại như vậy à, chúng ta đơn độc trong này, anh có thấy thích hợp không, coi như tôi cầu xin anh, anh ra ngoài được không, em với anh thì làm sao, Lục Trung Quân như không xương lại nằm xuống gối của Anna, dù sao cũng là em quyến rũ anh trước, anh đã đổ em rồi, em nhận thì tốt, không nhận cũng phải nhận, anh có biết xấu hổ không, cái gì mà tôi quyến rũ. Anh trước hả? Anna cười nhạt. Năm ngoái em lần đầu tiên đến Hồng Thạch Tỉnh. Cậu cứu cậu la dẫn em đến sở rồi gọi anh tới. Em tự suy nghĩ chút đi. Ánh mắt em lúc ấy rất đáng thương cứ nhìn anh mãi. Là đàn ông ai mà chẳng bị thu hút. Anh khút đi cho tôi. Anna lại lần nữa bốc hỏa. Thấy trên tủ đầu giường có cốc nước mình mới uống được một nửa. Cầm lên để lên đầu anh. Anh có dậy hay không? Anh không đứng lên tôi đổ nước vào đầu anh đấy. Tôi nói là làm đấy Đừng Anh đang mệt và khát Lục trung quân giật lấy cốc nước tu một hơi cạn rồi trả lại Anh nói này Tính khí em như thế sau này ngoại trừ anh ra có ai chịu nổi em được nữa Anna giận cực độ nhưng lại bó tay Nói Được Anh đại gia Anh ghê gớm Tôi nhường giường tôi cho anh Tôi đi Nói xong cầm quần áo nhét vào túi bỏ ra ngoài Vừa mới xoay người Một cánh tay đã bị lục trung quân kéo lại Cả người bị giật nhào vào giường, lại còn đè lên người anh, ngực dán vào ngực. Áo khoác trên người cô không cài cúc áo, bên trong chỉ mặc áo lót mỏng. Trong nháy mắt cô cảm nhận rõ bộ ngực mềm mại của mình áp vào lồng ngực kiên cố của anh, cảm xúc hết sức mãnh liệt. Chắc anh cũng cảm thấy thế, yết hầu hơi giật giật. Hơn nửa đêm rồi em còn định đi đâu được hả? Chuyện lần trước còn chưa rút kinh nghiệm à? Biết điều thì nằm bên cạnh ngủ đi. Anna còn chưa ổn định tinh thần, phát hiện mình đã bị lục trung quân kéo sang nằm bên, còn kéo chăn đắp cho cô. Tiếp đó giật túi sách thả xuống bên giường, lại đi đóng cửa lại rồi mới quay trở lại, thả giày, lại lần nữa nằm xuống, nhắm mắt lại. Anna muốn ngồi dậy, một cánh tay đưa qua đặt lên chiếc chăn. Cảnh cáo em cấm làm bậy, anh mệt rồi, chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi, ngủ xong một giấc sẽ đi ngay, tạm thời không có ý nghĩ gì khác. Em cứ nhích tới nhích lui động vào anh Anh là người đàn ông bình thường Dù mệt đến mấy cũng sẽ bị ảnh hưởng Muốn làm chuyện gì đó Em tự biết đi nhé, Anna trợn tròn mắt nhìn nửa bên mặt anh Anh đã nhắm mắt Cô không biết mình phải làm gì nữa Còn không ngủ à Nhìn anh làm gì Mặt anh bị nhọ à Một lát sau Lục Trung quân tựa như cảm nhận được cái nhìn lom lom của cô Cất tiếng Mắt vẫn nhắm Lục Trung Quân anh đúng là đồ không biết xấu hổ. Anna không dám lộn xộn nữa, rúc vào trong chăn, nhích người sát tận tường Lục Trung Quân bỗng mở mắt ra, liếc cô một cái, bật cười lên. Gì mà không biết xấu hổ? Anh! Nói này, có phải em thật sự muốn thấy anh không biết xấu hổ không? Anna thấy anh dường như muốn áp sát lại gần mình thì sợ gần chết, vội nói, đừng, anh đừng qua đây. Lục Trung Quân đưa một tay ra ép đầu cô dịch sát vào mình Ấn lên gối Tránh vào trong như thế làm gì Anh không ăn em đâu mà sợ Anh tắt đèn ngủ đây Vừa nói vừa tắt đèn Thật là thoải mái quá Anna nghe anh lẩm bẩm Trong bóng tối cô không dám cử động chút nào Cả người căng cứng Quyết định Nếu anh dám đưa tay qua Cô sẽ kêu lên thật to Dù sao bên cạnh là nhà triệu trung phân Hai nhà chỉ cách một bức tường Không tin anh thật sự không biết xấu hổ. Một lát sau, anh vẫn không cử động gì. Một lát sau nữa, Anna nghe được tiếng hô hấp đều đều của anh thì lặng lẽ rụt đầu vào trong một chút. Anh cũng không có phản ứng, có vẻ ngủ rất sâu rồi. Thần kinh căng thẳng mới thả lỏng. Cô nằm mãi không ngủ được, bên tai là tiếng thở đều đều của anh, thỉnh thoảng còn ngáy ồn. Ảo nữa, chỉ hận không đạp anh xuống giường. Một lúc lâu, cơn buồn ngủ kéo đến. Cô mới mơ màng ngủ, sáng sớm hôm sau, Anna thức dậy, trong lúc còn mơ màng bỗng nghĩ tới chuyện tối qua, mở bừng mắt ra, tay sờ một cái, phát hiện bên cạnh trống không, trên giường chỉ còn lại mình mình, lục trung quân đã không thấy nữa. Anna bật đèn lên, liếc nhìn đồng hồ ở đầu giường, mới hơn 5 giờ sáng, cô ngồi dậy ngây ra một hồi, xuống giường khoác áo đi ra ngoài, thấy cửa sân vẫn còn. Khoa trái, nếu không phải chỗ đống gạch ở góc tường kia có tàn thuốc lá, cô còn nghi những chuyện phát sinh tối qua không hề xảy ra. Trời vừa sáng Anna đã chuẩn bị đi ra ngoài, lúc khóa cửa nhìn bức tường viện, thấy có vết tích cỏ sát trên đó. Cô vẫn lo nghi chuyện buổi tối lục trung quân vẫn trèo tường để vào, dự tính hôm nay làm xong sớm rồi quay về Hồng Thạch Tỉnh, dù vất vả một chút cũng không muốn để xảy ra chuyện giống như tối hôm qua nữa. Không ngờ việc ở trạm sữa. Huyện quá nhiều, bận rộn đến quên cả thời gian, đến lúc xong xuôi thì đã hơn 5 giờ chiều, trời đã sầm sẩm tối, cô đành phải quay về nhà trọ. Nhà của Triệu Trung phân có chiếc tivi đen trắng, trước đó cũng đã mấy lần bảo Anna buổi tối rảnh rỗi thì sang nhà cô ta xem tivi, bố mẹ cô ấy cũng rất nhiệt tình, Anna tới ở vài ngày, mẹ cô ấy còn mang tặng mấy món ăn cho cô. Trở về khi trời đã sầm tối, Anna qua nhà Triệu Trung phân xem tivi. Đến hơn 10 giờ, chính kịch hay. Chương trình gì cũng đã xem hết rồi, cô mới trở lại nhà trọ của mình. Cổng ngoài không thể nào ngăn được anh, vậy thì chỉ còn cánh cửa bên trong nhà thôi. Anna khóa chặt cửa lại, cửa sổ cũng cài chặt, lên giường rồi cũng không dám thay quần áo, ban đầu cứ chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài, may mà ban đêm rất yên tĩnh, không có chút động tĩnh kỳ lạ gì. Mấy ngày tiếp theo, Lục Trung Quân không hề xuất hiện. Giống như đêm hôm đó chưa hề xảy ra chuyện gì vậy, tảng đá treo. Ở trong lòng Anna mới buông xuống. Chớp mắt đã đến thứ bảy, khóa học ở trường của Trần Xuân Lôi càng ngày càng siết chặt. Thứ bảy cũng không về Hồng Thạch Tĩnh nữa mà ở lại nhà Trần Lệ. Qua buổi trưa, Anna nói một tiếng với triệu trung phân mình ra ngoài mua chút điểm tâm rồi qua nhà chị Trần Lệ đưa cho Trần Xuân Lôi. Ăn xong bữa trưa ở nhà chị Trần Lệ, cô ra ngoài đón xe quay về Hồng Thạch Tĩnh. Đợi 20 phút, dần dần thấy mất kiên nhẫn, đang ngó nghiêng chung quanh. Bỗng thấy chiếc xe biển 212 xuất hiện trong tầm mắt, trong lòng hoảng sợ, vội và trốn đằng sau cây cột điện của bến xe. Nhưng chiếc xe kia đã phanh kít lại đỗ ngay gần đó rồi. Lục Trung Quân hạ cánh cửa xe xuống, nói to với Anna, nhìn thấy em từ trước rồi, em trốn cái gì? Muốn về đúng không? Lên xe đi. Anna vẫn đứng ở đó, không cần đâu. Tôi đi xe khách là được. Sao em dễ dàng quá vậy? Bảo lên không lên. Lục Trung Quân có vẻ như bực mình. Mấy hôm trước anh có. Việc nên không tới chỗ em. Hôm nay mới rảnh. Vừa nay có đến trạm sữa. Họ nói em đến nhà Trần Lệ. Anh tới đó. Vừa lúc gặp em ở đây. Mau lên đi. Mất thời gian lắm. Anh có biết anh phiền lắm không Lục Trung Quân? Anh bảo tôi lên là tôi phải lên à. Tôi thích đi xe khách. Xe tới rồi, Anna ngoảnh đầu lại, chiếc xe kia vừa mới đến, cô đi lên, người bán vé đóng cửa xe lại, bởi là cuối tuần nên trên xe rất đông, chỉ còn lại chỗ ngồi ở cuối cùng, Anna qua đó ngồi xuống, ô tô. Vừa lăn bánh, cô ngoái lại thấy lục trung quân nhảy ra khỏi xe, nhìn theo hướng xe khách, chiếc xe khách đi được mấy trăm mét, tài xe chợt nghe có tiếng còi ú hoàn rất to phía sau. Một chiếc xe quân đội màu xanh đang đổ vừa nay giờ đang kêu ú hỏa đuổi theo, người lái chiếc xe đó còn thò tay ra ra hiệu xe mình đố vào lề đường, vì thế vội vàng dừng xe lại. Xe vừa dừng, người bán vé nhanh chóng mở cửa xe, lục trung quân đi lên, chỉnh giấy giới thiệu ra, nói, công an đây, mượt. Các đồng chí 2 phút, trên xe các anh có người tôi cần dẫn đi phối hợp điều tra, tài xe vội vã gật đầu, là ai ạ? Tầm mắt lục trung quân rơi lên người Anna, chỉ chỉ là cô gái ngồi cuối cùng kia. Mọi người trên xe tức thì đồng loạt quay lại, ánh mắt lộ vẻ đề phòng nghi ngờ. Anna mặt nóng bừng, đơ luôn tại chỗ. Ôi, nữ đồng chí ơi, cảnh sát tìm cô trên xe chúng tôi, cô còn ngây ra đó à? Nhanh nhanh xuống cho tôi đi, kẻo lại chậm trễ thời gian của khách. Người bán. Vé dùng giọng điệu khinh bỉ dục Anna. Hành khách trên xe cũng phụ hòa theo. Đúng thế, đúng thế, đúng là nhìn bề ngoài không ai biết được. Trong lịch sự xinh xắn thế kia mà cũng bị công an Anna mặt lúc trắng lúc đỏ, gấp rút xuống xe. Vừa đặt chân xuống một cái, chiếc xe khách kia đóng sập cửa, chạy đi. Đi thôi, còn ngây ra đó làm gì? Lục Trung Quân tóm lấy túi sách của Anna, tự quay ra xe mình, tiện gỡ chiếc đèn ưu hòa cảnh sát xuống. Anna nghiến răng lên xe. Lên từ sớm có phải tốt không Lục Trung Quân lái xe đi Đi được một đoạn Ném một cái hộp được gói theo phong cách Tây vào người cô Sô cô la Đức Tặng em Vô công bất thọ lộc Anh lấy lại đi Anna lạnh lùng nói Lục Trung Quân liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu Giận à Giận anh làm em mất mặt à Nãy bảo em lên thì em không lên Không sao đâu Dù sao thì hành khách trên xe có ai biết em đâu Anna giận dữ cực độ, gường với anh, lục trung quân, tại sao anh lại tự ý quyết định. Tôi và anh không hề có quan hệ gì cả, anh đừng dùng thái độ đó với tôi, càng không nên nói chuyện như thế với tôi. Ngủ với nhau một tối rồi, em nói quan hệ chúng ta là như nào. Lục trung quân không quay đầu lại, nhưng giọng điệu lại rất thoải mái. Mai mai, anh đối với em rất nghiêm túc đấy. Hơn 20 năm qua, anh ngoại trừ làm việc ra. Anh chưa từng quan tâm tới ai như với em. Anh chỉ muốn tốt với em. Em đừng không biết phân biệt. Anh là đồ chết. Tiệt, cút đi. Anna không nhẫn nhìn được nữa. Chửi ầm lên. Lục Trung Quân, anh đừng có phí sức với tôi. Anh cho rằng tôi không biết à. Anh làm như thế chẳng qua là muốn ngủ với tôi thôi đúng không? Thế mà còn tự coi mình là thánh. Thật là hết chịu nổi. Này, có cần nói thẳng như thế không? Lục Trung Quân quay đầu lại. Nhìn cô đang nghiến răng kèn kẹt, anh muốn ngủ với em, thì sao nào, thích em mới muốn ngủ với em, người khác còn tìm tới anh cũng không thèm ấy. An, na hết biết nói nổi luôn, gặp phải một gã đàn ông mặt dày siêu cấp như thế, dù cộng toàn bộ kinh nghiệm cuộc sống trước đây của cô lại thì cô cũng không tìm được phương pháp hữu hiệu để đối phó nổi. Cô đành phải mặt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa xe, bất kể lục trung quân nói gì cũng không thèm đáp lại. Đến khi đi vào cổng khu trấn đến dưới bức tuyên truyền hiện đại hóa, cô bảo anh dừng xe lại. Không cho anh đưa em về à? Sợ người ta biết quan hệ chúng ta à? Anna không nói. Gì? Lục Trung Quân nhìn cô, cuối cùng vẫn dừng xe lại. Xe vừa dừng, Anna cầm túi sách xuống bỏ đi luôn. Lục Trung Quân nhảy xuống xe, cầm hộp sô cô la ở ghế sau đưa tới. Không cần. Anna tránh. Lục Trung Quân lấy tay ngăn cô lại tựa mình vào thân xe, hạ thấp giọng còn giận à. Lúc nãy là anh sai, anh xin lỗi. Anh kể em nghe, mấy ngày qua anh lúc làm việc, lúc làm nhiệm vụ, rồi cả lúc ngủ đều nghĩ về em, nhớ đến em. Hôm qua ra ngoài còn lái xe vào cái ổ gà to. Tướng, nhờ xe tải kéo mãi mới ra khỏi được. Trên xe của anh là sở trưởng cùng với cục trưởng cục công an huyện nữa, ai nấy đều sợ hết hồn. Cục trưởng nói chí ít trong vòng 3 tháng sẽ không ngồi xe anh lái nữa, sợ bệnh tim tái phát. Tối qua anh định tìm em, nhưng lại nghĩ, đêm hôm đi gõ cửa nhà em chắc chắn em sẽ không thèm mở cửa, anh mà trèo tường nữa thì lại không hay, chả khác gì thật sự là lưu manh rồi. Anh muốn là một người đàng hoàng, hôm nay may mắn được ra ngoài, em. Lại tránh anh như tránh tà, em nói xem anh còn tâm trạng gì đâu chứ, anh thừa nhận anh đáng em bị coi thường. Nhưng xin em, hãy nhận nó đi. Em có ghét anh, không muốn ăn thì cho tiểu ni cũng được, mà có vứt đi cũng không sao. Anh là đàn ông không ăn mấy thứ này anh vừa nói vừa nhét hộp sô cô la vào trong túi sách của cô. Đối diện có vài người đi tới, Anna sợ mình rằng có với anh sẽ khiến người ta chú ý đến, vì thế vội vàng cúi đầu đi vào trong trấn Một lát sau, anh lái, xe đuổi chậm chậm theo sau, nói, này, hôm nay thứ bảy. Tối nay chúng ta đi xem phim nhé. 6 giờ rưỡi, anh chờ em ở biển thông báo cuối đường kia, không gặp không về. Nhớ chỉ đi mình em thôi đấy, đừng dẫn Tiểu Ni theo. Nếu em không tới, anh sẽ đến nhà cô em. Anh nói được làm được. Nói xong thì lái xe đi, lát sau thì biến mất khỏi tầm mắt của Anna. Anna trở lại nhà cô Lý Hồng, còn chưa vào nhà. Tiểu Ni thấy cô từ xa đã ảo ra đón, cầm tay cô mừng rỡ nói. Cô ơi, bộ cháu ngày hôm qua mang tới một cái tivi màu rất to, nói là cô mua. Bà ngoại cháu đặt tivi ở trong quầy hàng, tối nào cũng đông khách lắm ạ, rất vui náo nhiệt. Tiểu Ni vẫn luôn ao ước có một cái tivi, Anna cũng muốn mua cho cô bé một cái. Mấy hôm trước có tiền, chuyện đầu tiên cô làm khi đến thành phố là mua một cái tivi màu 18 Yến cỡ hờ, rồi bảo Đại tổng trở về. Cô Lý Hồng đặt tivi ở quầy hàng, lắp cả anten. Hàng xóm lập tức biết nhà cô Lý Hồng có tivi mới, còn để trong quầy hàng, ai cũng có thể xem, không còn phải đến nhà họ trương xem nhờ nữa thì ai cũng vui mừng. Tối hôm qua mới 6 giờ, người lớn trẻ nhỏ đã nhộn nhịp sách ghế nhỏ đến xem tivi, chỗ quầy hàng chưa bao giờ đông vui náo nhiệt như thế, người lớn trẻ em nhiều, đâm ra có nhiều người mua thêm kẹo, nước ngọt, hạt dưa tiền kiếm được nhiều hơn, đến tầm 11-12 giờ. Khi các tiết mục trên tivi đã hết, trên màn hình hiện lên hai chữ gặp lại thì mới đóng cửa, cẩn thận mang. Tivi vào trong nhà. Tối qua cô Lý Hồng vui đến không ngủ được, thấy Anna trở về thì chạy ra đón, đuổi tiểu Ni ra đằng sau quầy hàng, nói: "Anna à, hôm qua đại tống chở tivi tới, tivi còn to nữa, nói là cháu mua." Cô ngại quá Anna mỉm cười, "Cô ơi đừng nói thế, tiểu Ni thích xem tivi." Cháu muốn mua từ lâu rồi cơ Tiểu ni thích là được rồi Hơn nữa Đây cũng là chút tấm lòng của cháu Cô đừng khách sáo với cháu nữa Cháu ngại lắm Cô Lý Hồng lại cảm ơn mấy câu Rồi hào hứng cùng Anna đi vào nhà Trời sẩm tối Còn chưa tới 6 giờ Nhưng đám trẻ con hàng xóm đã lục đục sách ghế con tới rồi Nghe thấy âm thanh náo nhiệt ở quầy hàng Liếc nhìn đồng hồ thấy hơn 6 giờ Tim Anna chợt nảy lên Nửa muốn đi lại nửa không biết phải làm gì. Hơn 7 giờ, chiếc tivi đặt ở quầy hàng vẫn đang phát tin tức thời sự trung ương, nhưng đằng trước đã có một hai hàng người ngồi xem rồi, có người xem rất chuyên chú, có người thì vừa trò chuyện vừa xem, có người thì cắn hạt dưa, có đứa trẻ thì chạy tới chạy lui. Cô Lý Hồng bắt gặp bà Ngô ở cuối đường cầm điếu thuốc, tay chống gậy, cũng run rẩy đi tới thì vội chạy ra đỡ bà cụ vào trong. Bà cụ Ngô là một quả phụ Hai con trai đều đã hy sinh trong chiến tranh, giờ chỉ sống một mình, tính tình hòa thuận thỉnh thoảng có đến quầy hàng của cô Lý Hồng ngồi một chút. Anna thấy bà cụ tới thì vội đứng lên nhường ghế cho bà cụ, mình thì ngồi xuống ghế băng đặt ở tận trong góc. Bà cụ ngô bình thường rất tốt với tiểu ni, tiểu ni đứng ở bên cạnh, do dự một chút vẫn móc một viên sô cô la trong túi áo ra, đặt vào tay bà cụ, nói, Cụ ơi, cụ ăn sô cô la đi, lô gì? Bà cụ nghe không rõ, kẹo sô cô la, kẹo nước ngoài, ngon lắm ạ, ôi tiểu ni ngoan quá, có kẹo ngon mà cho cụ, cụ không ăn đâu, cháu ăn đi, ngon lắm cụ ơi, cụ ăn một cái đi, cháu còn có nhiều lắm, nó bóc viên kẹo ra đưa đến miệng bà cụ, bà cụ ngập lấy, ôi ngọt quá, cảm ơn cháu, mà ở đâu cháu có thế, của chú Lục ở đồn công an bảo cô cháu mang cho cháu ạ. Đội trưởng Lục tốt bụng quá, một già một trẻ trò chuyện với nhau, Anna ngồi trong góc, chăm chú xem MC La King còn rất trẻ tuổi ở trên TV, đang lúc náo nhiệt, cô Lý Hồng ngẩng lên, thấy có thêm một người thì vội chào hỏi, đội trưởng Lục, cậu tới à, mau ngồi mau ngồi, cùng xem TV, mọi người thấy anh tới thì đều quay lại nhìn, Lục Trung Quân cười tươi giói, chào hỏi mọi người, ánh mắt rơi vào Anna đang ngồi ở trong góc, Anna vẫn xem tivi rất chăm chú. Đội trưởng Lục, cậu bận như thế, tới đây có chuyện gì phải không? Tia chớp dạo này hay sủa lắm, nó rất thông minh, trả nó về thì rất nhớ nó, mà sân nhà cô lại quá bé. Cô Lý Hồng nói, Lục Trung Quân ẩm ử đáp, không phải à cháu nghe nói nhà cô có tivi mới, nên tới xem, thật à, ngay cả cháu cũng biết à. Cô Lý Hồng hớn hở, tivi này tốt lắm nhé. Mới mua được hai ngày thôi. Không phải cô mua là. Mai mai mua. Cháu đừng đứng. Mau ngồi đi. Không cần ạ. Lục Trung Quân xua tay. Có thể gọi Lý Mai ra hộ cháu được không? Cháu có việc tìm cô ấy. Cô Lý Hồng ngớ ra. Nhìn sang Anna. Cẩn thận hỏi. Có chuyện gì thế cháu? Chỉ là chút chuyện cần tìm cô ấy thôi ạ. Lục Trung Quân đáp qua loa. Cô Lý Hồng non dáng vẻ anh không giống như là điều tra gì đó mới yên lòng, gọi Anna ra ngoài. Anna lườm lục trung quân, đứng lên đi ra ngoài. Lục trung quân đi theo đến chỗ. Vắng, sao không đi? Anh hỏi, anh, đi chứ? Anna ngắt lời anh, tôi chẳng muốn đi chút nào. Anh muốn gì kệ anh? Nói xong đi vào, được hai bước, ngoái lại nói, à đúng rồi, cảm ơn sô cô la của anh, tiểu ni rất thích rồi bỏ vào trong. Chú Lục, cảm ơn chú cho cháu sô cô la, ngon lắm ạ." Tiểu Ni nhìn thấy Lục Trung Quân ở bên ngoài, vội chạy ra cám ơn. Cô Lý Hồng từ xa thấy Tiểu Ni nói chuyện với Lục Trung Quân thì nghi hoặc hỏi nhỏ Anna, đội trưởng Lục tìm. "Cháu có chuyện gì thế?" "Chút chuyện nhỏ thôi ạ." Anna đáp, "Mấy hôm trước anh ấy hỏi cháu có phụ đạo cho con gái của phó huyện trưởng Uông không, là chuyện này à?" Cô Lý Hồng yên lòng gật đầu. Tin tức thời sự trên TV vừa hết thì tiểu ni lại chạy vào xem, lục trung quân xin phép rời khỏi. Anna liếc nhìn anh, thấy anh đứng đó một chút cuối cùng thì đi ra. Qua mấy tháng, chứng khó đọc của tử Bình đã có cải thiện rất lớn, thành tích gần đây cũng tăng lên không ít. Mấy ngày hôm trước là thi hết môn cuối kỳ, Anna đưa cho tử Bình một bộ giáo trình mình tự biên soạn bảo cậu rảnh rỗi thì tự luyện, nếu có vấn đề gì thì cứ đến tìm mình. Chuyện này coi như là hoàn thành tốt đẹp. Ngày hôm sau là chủ nhật, cô còn phải bổ túc tiếng Anh cho Uông Tuệ Lệ. Cô nói với cô Lý Hồng một tiếng bảo có thể mấy ngày sau mới về, hơn 7 giờ đã đi ra khỏi nhà. Mới đi chưa được là bao thì thấy chiếc xe của Lục Trung Quân đỗ ở bên đường thì đi thẳng tới. Lục Trung Quân pin còi, Anna nhìn anh một cái rồi tự mở cửa xe trèo lên. Lục Trung Quân có chút kinh ngạc, quay đầu lại. Nhìn cái gì? Không phải là chờ tôi à? Vậy tôi xuống đây. Nói xong định xuống xe. Đừng, nào dám, được đại tiểu thư cho tôi mặt mũi, tôi cầu còn không được ấy. Hừ. Lục Trung Quân rất phẫn khởi, nhanh chóng lái xe đi. Chầm chút, qua tí nữa, qua tí nữa, được rồi được rồi dừng đằng trước lúc gần đến bến xe, An bảo Lục Trung Quân dừng xe ở ngay cổng bến. Lục Trung Quân rất mù mịt, nhưng vẫn làm theo cô. Chờ xe dừng lại, Anna mở cửa xe, xông vào trong một đám đông hành khách đang chờ xe để đi huyện hô to, đội trưởng Lục đang muốn đi huyện, có ai muốn đi không, miễn phí đó. Bên trong sảnh đang có 5-6 người chờ xem, vừa nghe thế tất cả đều chạy ra ngoài, nhộn nhịp cảm ơn Lục Trung Quân. Lục Trung Quân đầy lúng túng, không nói nên lời. cảm ơn anh ta làm gì? Anna đến đỡ một bà cụ đi tới, bà ngồi đi á. Đội trưởng Lục phục vụ nhân dân là chức trách của anh ấy. Xe dù sao cũng trống, vừa lúc đưa mọi người đến đó, tránh phí tiền xăng dầu. Ôi cảm ơn đội trưởng Lục. Đội trưởng tốt với chúng tôi quá. Nhờ phúc của anh, hôm nay tôi được ngồi xe con rồi." Bà cụ ngồi vững, hớn hở nói. Vài người còn lại sợ không còn chỗ đều chen chúc lách vào, chớp mắt trên xe đã chật ních. "Ôi cô gái, cháu không có chỗ rồi, muốn ngồi đây không?" Bà cụ nói to Quá tải không an toàn Cháu Không sao Tuổi trẻ ngồi xe khách đi huyện là được à Anna đóng cửa xe lại Cười hít mắt đáp Lục Trung Quân nhìn Anna chầm chầm Anna phất phất tay với anh Rồi đi vào bến xe Đội trưởng Lục Cậu còn chưa đi à Một ông cụ ngồi ngay ghế phụ hỏi Lục Trung Quân nhìn theo bóng lưng của Anna một lúc Đạp chân ga Gừng một tiếng Thân xe rung lên Chiếc xe con này đúng là tốt, ông cụ tán thưởng, lực mạnh ghê. Anna đến huyện rồi đi về nhà chị Hồ. Chị Hồ và... Uông tuệ lệ đang chờ, thấy cô tới thì đều ra đón. Lý Mai, đúng là ngại quá để cháu phải tự đến nhà. Lần sau cô bảo tuệ lệ đến chỗ cháu nhé. Không sao đâu ạ. Anna cười, cứ để tuệ lệ học ở chỗ quen thuộc. Bên trạm sữa chỗ cháu ồ ngào lắm ạ, lại nhỏ nữa, không thích hợp để dạy học ạ. Chị Hồ cảm ơn liên tục. Anna chào chị ta rồi đi vào phòng bắt đầu phụ đạo tiếng Anh cho Uông Tuệ Lệ. Một buổi học tầm 2 tiếng, giữa lúc học có nghỉ tầm 10 phút, trong lúc nghỉ dài. Lao thì hai chị em trò chuyện tâm sự với nhau. Lúc dạy xong đi ra thì đã gần trưa rồi. Lục Trung Quân đang ngồi trong phòng khách, hai chân thon dài đưa ra ngoài, dáng vẻ chán chết đi được. Thấy Anna và Tuệ Lệ đi ra thì lập tức đứng lên. Chị Hồ đang nấu nướng trong bếp. Nghe tiếng thì ra giữ Anna ở lại dùng cơm. Anna từ chối, chị Hồ không giữ được cô, đành phải tiễn cô về. Lục Trung Quân cũng lật đật chạy theo. Ấy tiểu quân, cháu nói là ăn cơm ở đây cơ mà. Chị Hồ gọi. Với theo, không ăn nữa. Cô nấu cơm hết rồi. Để lần sau cháu tới, chị Hồ nhìn hai người một trước một sau đi xuống cầu thang thì đứng ở cửa mỉm cười. Mẹ, mẹ cười gì thế? Uông tuệ lệ hỏi, con nít biết cái gì, có phải anh Lục thích chị Mai không, muốn theo đuổi chị ấy không mẹ, hừ, con nói lung tung gì đó, ai nói lung tung, Uông tuệ lệ bĩu môi. con cho mẹ biết nhé, cái gì con cũng biết hết, Năm trước lúc anh Lục mới tới đây cũng hiếm khi đến nhà, chúng ta, Tết vừa rồi mẹ và bố bảo anh ấy đến nhà chúng ta ăn tất niên anh ấy còn chẳng tới, giờ cứ có chị Mai là anh ấy đến. Lần trước đi xem phim, anh ấy còn muốn đuổi con về, còn cho con cô bé trợt ngập miệng lại. Cho con cái gì? Không gì à Uông tuệ lệ cười hì hì chạy biến vào phòng. Nhà của phó huyện trưởng Uông ở lầu 4, chị Hồ vừa đóng cửa, lục trung quân chỉ mấy bước đã nhảy xuống đuổi kịp cô. Mai mai, mới sáng sớm mà em đã chơi trò xấu rồi. Biểu, hiện của anh có vẻ vẫn rất buồn bực. Đến huyện rồi. Bà cụ kia còn muốn anh đưa bà ấy đến tận nhà con gái mình, anh còn tưởng không xa mấy, chuối thật, thế mà xa hơn 20km đấy, đi về mất 45km liền. Đáng đời! Anna châm biếm, cho anh có cơ hội thể hiện, sao anh lại cào nhào thế? Phục vụ nhân dân không tốt à? Anh là người tốt thế à? Xe này là của anh, tháng nào anh cũng tự trả tiền xăng dầu đấy. Lục Trung Quân kêu lên. Chỉ riêng buổi sáng nay anh đã bị mất ít nhất 10 lít dầu rồi em có biết không? Có muốn tôi đền không đội trưởng Lục? Lục Trung Quân liếc cô, bỗng cười xấu xa. Anna dừng bước, đầy đề phòng với anh. Anh cười cái gì? Tiền dầu thì không cần đền, tối qua em nờ anh một buổi xem phim, sáng sớm lại bày ra việc này, đương nhiên anh phải chịu thiệt một chút, tính toán ra thì em nờ anh hai buổi xem phim, tự em nói đi. Bao giờ đi xem với anh? Biến đi. Anna trợn mắt, tiếp tục đi xuống bậc thang, kiếp sau đi. Vừa. Lúc đến góc của cầu thang tầng 2, Lục Trung Quân đặt tay lên trên tường, ngăn cô vào góc. Đừng điên nữa, em cứ được nước lần tới nhỉ. Nói, bao giờ? Không đi. Anna khinh thường. Lục Trung Quân nhìn cô chầm chầm, sắc mặt dần u ám. Anh muốn làm gì? Anna đè thấp giọng. Chỗ này toàn là hộ gia đình cả Dù sao tôi cũng chẳng biết ai Nhưng anh thì khác Đúng lúc phía sau có tiếng bước chân lên cầu thang Cùng với có tiếng nói Lục Trung Quân vội lấy tay ra Xoay Mặt qua Phó huyện trưởng Uông đang cùng thư ký đi lên Thình lình thấy Lục Trung Quân cùng Anna Ngay ở khúc quanh của cầu thang thì ngạc nhiên Anna vội giải thích Nói sáng sớm đến phụ đạo tiếng Anh cho Uông Tuệ Lệ vừa mới xong Vô tình gặp Lục Trung Quân nên cùng nhau đi xuống Phó huyện trưởng Uông cười tươi, gật đầu, nói Anna vất vả rồi, lại quay sang quan tâm lục trung quân, đang muốn tìm cháu đấy, theo chú lên đi. Không được ạ, anh nói, có chuyện gì chú? Chuyện công việc, còn cả Lý Mai cháu nữa, cùng lên ăn cơm rồi hắng đi. Anna vội từ chối, nói mình còn có việc khác. Phó huyện trưởng Uông đồng ý, tiếp tục đi lên, đi mấy bước, thấy lục trung quân không đuổi theo thì dừng lại, sao thế? mau lên đi, có chuyện quan trọng cần nói với cháu đấy. Lục Trung Quân ảo não nhìn theo Anna đang đi xuống, rồi chậm rãi đi lên. Qua vài ngày, Anna gọi Đại Tống đi theo mình đến xưởng gia công một chuyến. Giờ đã tháng 3, thời tiết đã bắt đầu chuyển ấm, Anna biết mấy tháng nữa mình sẽ đi, có về đây lại hay không thì rất khó nói, mà kỳ hạn của hợp đồng nhận thầu ký với huyện vẫn chưa đến, cho nên cô bắt đầu bồi dưỡng Đại Tống. Để anh ta sau này có thể tiếp tục thay thế mình đảm nhận làm tiếp công việc ở trạm sữa. Đại Tống chịu khó chịu khổ, đầu óc cũng linh hoạt. Anna nghĩ chắc anh ấy sẽ làm tốt. Ra khỏi xưởng gia công trở về trạm sữa. Triệu Trung Phân nói, chị Mai ơi, có một anh đến tìm chị. Em. Nói chị không ở đây, anh ấy bảo sẽ chờ, còn vào phòng làm việc của chị nữa. Em không cản được. Anna lập tức nghĩ tới lục trung quân. Thứ bảy vừa rồi anh đòi đi xem phim với cô, sau khi do dự cô đã quyết định không đi với anh, cô đánh cược rằng câu nói kia của anh chỉ là dòa mình thôi, cho dù cô không đi, anh lại tơi tìm, nhưng như thế thì làm gì được, trừ phi anh không muốn sống yên ở Hồng Thạch Tỉnh nữa. Quả nhiên là cô đã đúng, biểu hiện thái độ của anh đối với cô vẫn bình thường, không có gì là kiêu ngạo ngang tàng cả, đã bắt được điểm yếu này của anh rồi, khiến Anna như đang được khai sáng. Gặp lại anh, trong lòng cũng không thấy sợ như hồi đầu nữa. Sau ngày chủ nhật đó, hai ngày qua cô vẫn luôn ở tại huyện, cũng không gặp lại anh. Lúc này đột nhiên nghe nhắc tới anh, lại còn đang ở lì trong phòng làm việc của mình thì trong lòng thấy ủ rột, lại có chút kỳ lạ. Điều chỉnh lại tâm tình, cô đi vào, thấy một cái đầu tóc được trải bóng. Mượt và hai chân bắt chéo nhau, đang ngồi đọc báo thì ngây người. Cô giáo Lý Mai, ồ không... Phải là đồng chí Lý Mai, em đã thôi việc ở trường tiểu học công trình rồi à? Người đàn ông nghe thấy tiếng bước chân ngẩng lên thấy cô thì buông tờ bao xuống đứng lên đón. Anh là Lưu Triết là chủ nhiệm của cung văn hóa huyện. Lần trước chúng ta gặp nhau ở trên xe khách ấy, em còn nhớ không? Anna đã nhận ra anh ta, gật đầu, tìm tôi có chuyện gì không chủ nhiệm Lưu. Chủ nhiệm. Lưu đánh giá Anna, thở dài, mấy ngày không gặp. Đồng chí Lý Mai đã thay đổi không nhỏ. Đồng chí à, làm giáo viên không tốt hay sao mà lại đi nhận thầu trạm sữa thế? Chủ nhiệm Lưu, xin lỗi anh, anh có gì cứ nói, tôi đang bận lắm ạ. Được được. Chủ nhiệm Lưu lục lọi trong cặp lấy ra một tờ công văn. Đồng chí Lý Mai, là như này, sắp tới là ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, đồng thời đây cũng là nếp văn hóa sau giờ làm việc của quần chúng nhân dân trong khu. Chúng ta... Trong khu quyết định tổ chức buổi biểu diễn chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ, cụ thể sẽ do cung văn hóa chúng ta phụ trách, đến lúc đó có biểu diễn văn nghệ nữa, cũng ngay tại cung văn hóa chúng ta luôn. Đồng chí là cây văn nghệ nòng cốt, tôi hy vọng đồng chí sẽ đóng góp một phần sức, tham gia một tiết mục thay mặt cho chị em phụ nữ khu ta. Anna từ chối, xin lỗi chủ nhiệm Lưu, tôi rất bật, e là không tham gia được à Chủ nhiệm Lưu lắc đầu, đồng chí Lý Mai, sao? Đồng chí có thể tiêu cực như thế chứ, đó là ngày quốc tế phụ nữ, đồng chí cũng là một thành viên vinh quang trong đó, đó là ngày lễ chúc mừng các đồng chí, bận thế nào đi nữa thì cũng phải tham gia. Anna khó xử, nghĩ một chút nói, chủ nhiệm lưu, vậy tôi đề nghị cử nữ công nhân viên trạm sữa bọn tôi tham gia tiết mục được không ạ? Được. Chủ nhiệm lưu gật đầu, đây càng thể hiện diện mạo tinh thần đoàn kết của các đồng chí, cách nghĩ này của đồng chí rất tốt. Vâng, thế thì tôi xin nhận nhiệm vụ. Chủ nhiệm lưu biểu đạt sự ủng hộ của mình với công việc của cô. Trước khi đi còn nhìn cô, xoa xoa tay, móc một cuốn tạp chí trong cặp ra đưa cho cô. Anna nhìn, là chuyên san thơ ra tháng trước thì ngập ngừng. Chủ nhiệm lưu, cảm ơn anh, nhưng tôi không đọc chuyên san thơ á. Bên trong này có bài thơ mà anh mới sáng tác, tiêu đề là đôi mắt sáng trong của em, trang thứ 25. Anh đã đánh dấu rồi. Em lật một cái là ra ngay, chính là bài. Thơ mà anh có được linh cảm ngày hôm đó, sau khi về gọt rua lại thì gửi bản thảo, may mắn lại được chọn đăng. Đồng chí Lý Mai, em hãy cầm xem đi. Chủ nhiệm Lưu nói vừa mang vẻ khiêm tốn lại mang chút tự đắc. Trước kia em không có hứng thú với thơ ca cũng không sao cả, giờ bắt đầu có hứng thú cũng được mà. Thơ ca có thể đào sâu tình cảm sâu đậm của con người, lọc sạch tâm hồn của người ta. Em hãy dũng cảm thử nghiệm đi, anh rất coi trọng em, nếu em có tác phẩm nào đó cứ tới tìm anh, anh sẽ là người hướng dẫn cho em, anh tin rằng em sẽ nhanh chóng trở thành người có tài nghệ. Vâng vâng Anna vội đứng lên gọi triệu trung phân vào tiễn khách, chủ nhiệm lưu đặt chuyên san thơ kia lên bàn, mỉm cười, ý vị gõ lên bàn một cái rồi mới đi. Giờ mới đầu tháng 3, cách mùng 8 còn mấy ngày nữa, chủ nhiệm lưu vừa đi. Anna liền thông báo cho mấy nữ nhân viên trạm sữa huyệt, nghe nói phải tham gia bữa tiệc chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ tại cung, văn hóa, còn phải biểu diễn tiết mục văn nghệ tập thể nữa, mấy cô gái bàn tán náo nhiệt sau đó có người chối đây đẩy, có người muốn tham gia, Triệu Trung Phân là người đầu tiên ghi danh, nói mình sẽ đi thông báo cho các đồng chí nữ khác ở xưởng, xem ai tham gia thì đăng ký danh sách, xong sẽ hỏi Anna tổ chức tiết mục gì. Thời gian chỉ có mấy ngày, nữ nhân viên chạm sữa trừ triệu trung phân trẻ tuổi nhất ra, còn lại cũng đều là tầm tuổi 40 trở lên, có người còn sắp đến. 50, bảo họ lên sân khấu biểu diễn văn nghệ, thật sự làm khó cho họ, đang lúc khó giải quyết, chợt nhớ đến tập thơ mà lưu chiết có để trên bàn cho mình thì mắt sáng lên. Tiết mục ngâm thơ tập thể đi, vừa nghe nói là tiết mục ngâm thơ tập thể, trên thông báo còn nói ai tham gia sẽ được tặng quà lưu niệm. Một số phụ nữ lớn tuổi ban đầu không định tham gia lập tức hứng thú Vội vàng đăng ký danh sách Triệu Trung Phân phấn khởi đi thông báo Anna thì về phòng của mình Để làm việc Cầm lấy tờ báo chuyên san thơ ca kia lật xem Cuối cùng chọn được bài thơ ca ngợi Các chiến sĩ biên phòng đêm Trung Thu ngắm trăng lòng nhớ nhà nhớ người thân Nhưng vì sự nghiệp bảo vệ tổ quốc mà vẫn phải giữ vững cương vị Không ngắn cũng không quá dài Nếu quá dài chỉ sợ các bà các chị không thuộc được Ngâm thơ mất tầm khoảng 3 phút là xong Tiết mục yêu cầu ít nhất 5 phút Hơn nữa Nếu chỉ ngâm không thôi thì quá nhàm chán Anna suy nghĩ một chút quyết Định làm thành buổi hòa nhạc ngâm thơ Do mình ở sau sân khấu Dùng bản nhạc để xen kẽ Càng tạo nhiều cảm xúc hơn Triệu Trung Phân nhanh chóng trở về Hào hứng nói cho cô biết Tổng cộng có hơn 10 người đăng ký danh sách Anna đem ý tưởng nói cho cô ấy Triệu Trung Phân tán thành liên tục Triệu Trung Phân tốt nghiệp trung học cơ sở, biết chữ, Anna liền giao nhiệm vụ huấn luyện mọi người đọc thuộc thơ cho cô ấy. Triệu Trung Phân nhận nhiệm vụ, làm việc vô cùng nhiệt. Tình, cứ 6 giờ tối là tập trung các bà các chị tổ chức học thuộc thơ, trong 3 buổi tối liên tục ai không tham gia thì hủy tư cách luôn. Vì muốn nhận được vật lưu niệm, mọi người đều đến đông đủ, sau 3 ngày thì cơ bản đã thuộc bài thơ rồi. Anna bình thường trong cuộc sống không chú ý những chi tiết nhỏ. Nhưng lại là người theo đuổi sự hoàn mỹ khi làm việc Nếu đã đồng ý tham gia cũng coi như quảng cáo cho trạm sữa Đến lúc đó người đến xem không đến một ngàn thì có sẽ có Mấy trăm, cho nên cũng rất coi trọng Ra sức để tiết mục đạt được thành công Chờ mọi người thuộc thơ rồi thì đích thân cô dạy họ cách ngâm một cách truyền cảm Chỗ nào cần dừng, chỗ nào cần trọng âm Cần đều nhịp đây là lần đầu tiên mọi người được lên sân khấu biểu diễn Ai nấy vừa phấn khởi vừa căng thẳng Cũng rất coi trọng, người nào cũng học rất nghiêm túc, xem mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi, Anna đến cung văn hóa mượn cây đàn violon mà lần trước mình từng mượn dùng, để chuẩn bị tập luyện, mượn được rất thuận lợi, lúc mang về, Triệu Trung Phân thấy cô về thì hưng phấn kéo tay cô chỉ vào bên trong nói, chị Mai ơi, có anh đẹp trai tới, em bảo anh ấy chờ trong phòng chị rồi, Anna ngỡ ra một chút rồi kịp phản ứng. Biết là cô ấy nhắc tới lục trung quân mấy ngày rồi không thấy, chân cô hơi ngập ngừng. Cánh cửa phòng làm việc của cô khép hờ cô ôm cây đàn vững ôn mở mượn được đi tới cửa, nhìn thấy lục trung quân ngồi trên ghế trong phòng của mình, hai chân đặt lên mặt bàn, lưng dựa vào ghế, tay thì lật tập san thơ liên tục. Ngước mắt lên thấy Anna đứng ở cửa thì thả chân xuống, cầm tập san thơ đứng lên đi đến chỗ cô. Làm gì thế? Anh đứng cạnh cô. Chỉ vào bài thơ có chữ ký của Lưu Chiết Là thơ của Lưu Chiết gì đó ở cung văn hóa à Đôi mắt sáng trong của em Ý gì Anna quay lại Thấy Triệu Trung Phân đang không ngừng nhòm sang bên này đầy vẻ tò mò Thì vội đẩy anh vào trong đóng cửa lại Tôi làm sao Biết Anh muốn học làm thơ à Bảo Lưu Chiết kia dạy đi Anna vừa nói vừa đặt cây đàn violon xuống Miệng ghê gớm quá nhỉ Lục Trung Quân bắt đầu đọc bài thơ kia lên Ánh mắt em như cơn mưa mùa hạ đa cảm như bầu trời phương nam yêu sầu và tuyết lạnh phương bắc từng bông từng bông rơi vào lòng anh khi em cười, hạt sương bóng hoa, vân mây, sóng mềm hết thảy đều không bằng nụ cười của em nụ cười của nữ thần, anh ném tập san thơ lên bàn, viết về em đúng không? Anh nói này mai mai, em và tên lưu chiết kia rốt cuộc là gì thế? Nụ cười nữ thần cơ à? Lục Trung Quân anh bị bệnh à? Tự nhiên chạy tới đây tra hỏi. Anh nói tôi và anh ta có chuyện gì à? Anh ta thích viết cái gì tôi làm sao mà quản được chứ? Anna không thèm để ý tới anh. Nhất cây đàn vi lôn ra khỏi hộp, điều chỉnh dây âm. Lục Trung Quân ngập ngừng giây lát, đến cạnh cô, xem cô thử dây đàn. Anh thấy anh ta khen ngợi em bằng bao nhiêu lời hay lẽ đẹp như thế, chắc là. Trong lòng em thích lắm đúng không? Cho nên em mới đánh dấu trang như này. Là anh ta làm. Vừa nay anh đọc lên tôi mới biết đấy. Anh cứ lại nhảy tôi đuổi anh ra ngoài bây giờ. Lục Trung quân chay mày lại, thế còn giữ làm gì, để anh vứt cho em. Vừa nói vừa cầm tập san thơ kia định quang vào thùng rác. Đừng, hai ngày nữa chúng tôi tham gia buổi biểu diễn chào mừng ngày quốc tế phụ nữ. Có chọn bài thơ trong đó để làm tiết mục tham gia, anh đừng có vứt. Bài thơ nào? Anna đọc tên bài thơ ra. Lục Trung Quân tìm đúng trang đó xé tuẹt một cái, đặt lên bàn, còn lại thì xé luôn làm đôi, sau đó vứt luôn vào thùng rác, đỡ phải chướng mắt. Quảng song còn lẩm bẩm một câu, Anna thấy anh không làm phiền đến mình thì mặc kệ anh, cầm tùng hương lau dây đàn cẩn thận, tiện hỏi, anh tới làm gì? Mấy ngày rồi không được gặp em, nhớ em thôi chứ có gì đâu. Lục Trung Quân ngồi lại ghế, nhìn cô bận rộn, Anna tay đang cầm đàn hơi khựng lại chút. Tôi rất bật, lát còn phải cùng mọi người tập luyện nữa, chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Anh không có việc gì thì về đi. Anna vốn nghĩ anh sẽ chẳng nghe lời cô mà đi đâu. Ai ngờ anh thật sự đứng lên, đi đến cửa mấy bước lại dừng lại, quay lại nói. Mai mai, trong lòng em có thật sự muốn anh cuốn gói khỏi hồng thạch tỉnh. Sau này không bao giờ tới làm phiền em nữa không? Anna ngẩng lên nhìn anh. Ý anh là gì? Lục Trung Quân nói, không có gì. Nói bừa thôi, bỏ đi, không Làm phiền em nữa, anh đi đây Nói xong thì mở cửa đi ra ngoài Lục Trung Quân ra khỏi trạm sữa đi thẳng tới ủy ban huyện Đến phòng làm việc của Phó huyện trưởng Uông Gõ cửa một cái rồi đi vào Phó huyện trưởng Uông đang có người Thấy anh vào thì xua người kia đi Đóng cửa lại, ngồi xuống cạnh Lục Trung Quân Quan tâm hỏi, thế nào, nghĩ ký chưa Nghĩ ký rồi ạ Phó huyện trưởng Uông tỏ vẻ hài lòng Được, thế thì tốt. Vậy chú sẽ báo cho lãnh đạo của cháu. Cháu không đi. Cháu sẽ ở lại đây. Lục Trung Quân cắt đứt lời ông. Phó huyện trưởng uông ngớ hết cả người, như không tin vào tai mình. Tiểu quân, cháu nói gì thế? Cơ hội tốt như thế mà sao cháu lại không đi? Lần trước ông gọi anh đến bảo có chuyện muốn nói chính là tin tức này. Học viện Lục Hàng YX mới thành lập đích thân điều Lục Trung Quân đến đó đảm nhiệm huấn luyện viên. Lúc đó anh nói cho anh suy nghĩ vài ngày. Phó huyện trưởng uông tin chắc anh sẽ bằng lòng, không? Ngờ rằng anh lại nói không muốn đi. Cháu nghĩ gì vậy hả? Một cơ hội tốt hiếm có như thế? Chú cho cháu biết, đây là đơn vị trực thuộc Trung ương, bồi dưỡng nhân tài phi hành cao cấp. Họ biết cháu là người giữ kỷ lục bay đêm dài nhất, rất thưởng thức cháu nên mới đặc biệt điều cháu đến đó. Chỉ cần cháu đi là cháu có cơ hội khôi phục lại chức hàm. Chẳng phải cháu nằm mơ cũng muốn quay về đó sao? Sao giờ lại thay đổi thế? Không gì cả, chỉ không muốn đi thôi. Cháu đi đây chú. Uông, anh đứng lên đi ra cửa. Cháu đứng lại cho chú. Phó huyện trưởng Uông tức giận cũng đứng lên. Cháu đúng là người chẳng biết tốt xấu. Sao cháu cứ gàn bướng cự tuyệt cơ hội tốt như thế hả? Sao thế? Làm đội trưởng đồn công an ở một nơi khỉ ho cò gái kia cháu rất thích à? Chú cho cháu biết. Đây cũng là ý của bố cháu. Cháu không dám đi à? Chú uống, dù là ý của ông trời cháu cũng không đi. Thế à? làm phiền chú nhiều rồi. Cháu đi đây. Anh mở cửa đi ra ngoài. Trước. Đó ba ngày, lục trung quân từ chỗ phó huyện trưởng Uông đã biết được tin mình có thể bị điều đi. Tin tức này tới quá đột ngột, khiến anh rất ngạc nhiên. Anh đã đến hồng thạch tỉnh này được gần một năm rưỡi rồi, nếu như vào mấy tháng trước. Khi nghe được tin như thế Không thể nghi ngờ anh nhất định sẽ gật đầu đồng ý ngay tắp lự Mới đi không được bao lâu Anh thật sự rất nhớ cái cảm giác lái máy bay bay lượn trên bầu trời rồi Còn nhớ lúc còn ở Massacreva, huấn luyện Viên Đại Hồ Tử rất thưởng thức anh Từng nói một câu Cậu trai trẻ, hãy coi máy bay như là người yêu của mình Phát triển và điều khiển nó với tất cả các kỹ năng của cậu Cậu sẽ thích cảm giác này Anh rất yêu thích cảm giác này Tiêm kích 6 chính là người yêu của anh, sau khi rời đi nó là thứ duy nhất làm anh luôn nhớ đến. Nhưng hiện tại, tình huống lại thay đổi rồi, vào lúc này, anh lại do dự. Ra khỏi nhà phó huyện trưởng Uông, lục trung quân rơi vào trong mâu thuẫn. Dù phó huyện trưởng Uông không nói rõ, nhưng anh cũng có thể đoán ra được, đó chính là hy vọng của bố mình. Nếu như anh chấp nhận sự sắp xếp này, không chỉ rời khỏi được cái khu trấn nhỏ bé lạc lầu đầy bế tắc đang nhốt anh mà với quan hệ cha con cũng sẽ có dấu hiệu tốt đẹp lên. Bố của anh là một kiểu người cứng rắn điển hình, thủ đoạn mạnh mẽ rèn rua từ trong chiến tranh. Mẹ anh nghe nói năm đó là con gái của một vị quan lớn ở Trùng Khánh, từng du học ở trường cao đẳng nữ. Wesley ớn nước Mỹ mà ba chị em nhà họ Tống đã từng học, về sau đã từ bỏ gia đình đến khu giải phóng để làm hộ lý. Bố anh coi trọng bà, sau đó mẹ anh kết hôn với bố anh theo sự sắp xếp của tổ chức. Trong ấn tượng lúc nhỏ của Lục Trung Quân, mẹ anh là một người phụ nữ đẹp nhất trên đời này. Tuy rằng từng đi du học, nhưng bà vẫn mang tính cách truyền thống, sau khi kết hôn luôn vất vả nỗ lực chăm lo gia đình, chăm sóc trưởng bối, nhưng thời gian mẹ anh và bố anh ở bên nhau không? Nhiều, đến nỗi kết hôn nhiều năm sau mới sinh ra anh và em gái anh. chỉ ít anh thấy đối với bố anh gia đình chỉ là một nơi để quay về, là một sự phụ thuộc. Nên tình cảm cha con từ nhỏ đã lạnh nhạt, bố anh mỗi lần về nhà cũng chỉ bế con gái cho ngồi trên đầu gối, còn với anh thì luôn có thái độ nghiêm nghị xa cách. Lục Trung Quân cũng dần dần quen dần, nhưng sau đó, điều không may đã tới, cơn phong ba đã tới, tổ chức yêu cầu bố anh và mẹ anh ly hôn, mẹ anh biết được tin. Không bao lâu thì tự sát. lúc đó Lục Trung Quân mới 10 tuổi, anh nhớ rất rõ ràng, ngày đó anh về nhà như mọi ngày, không thấy mẹ đâu. Người ta nói cho anh biết, bà đã uống thuốc trừ sâu VP tự sát, được đưa vào bệnh viện rồi. Anh vĩnh viễn không quên được cảnh tượng nhìn thấy sau đó, mẹ anh nằm trên chiếc giường sắt lạnh bằng trong nhà xác, đôi mắt vốn xinh đẹp đã nhắm nghiền, mặt tái xanh, bụng dưới bởi rửa ruột chưa hết mà trương phình lên cao, trông như một phụ nữ có thai. Anh ôm chặt lấy em gái đang gào khóc, không cho em gái nhìn mẹ. Bố anh về nhà là sau chuyện mẹ anh mất được nửa tháng rồi. Lần đầu tiên Lục Trung Quân nhìn thấy biểu cảm khác biệt hoàn toàn với vẻ nghiêm nghị uy áp trước đây của ông, đó là một biểu cảm bất lực và đau đớn, ái náy sâu sắc. Ông thậm chí còn nhẹ nhàng an ủi anh, nhưng sự thay đổi này cũng không cách nào lay động của anh nữa. Anh không cần những thứ này, cũng bắt đầu từ hôm đó, anh khinh bỉ, thậm chí căm Hận bố mình, ông đã không làm tròn nghĩa vụ của một người chồng phải bảo vệ gia đình, bảo vệ vợ con, ông không đáng được tôn trọng. Khi lần đầu tiên lục trung quân nhìn thấy Anna, anh phải thừa nhận anh đã bị vẻ xinh đẹp của cô hạ gục, nhất là khoảnh khắc trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ khẩn cầu sau cặp kính kia nhìn anh. Nhưng giây phút nông nổi ngắn ngủi qua đi, toàn bộ tư trang trong hành lý và dáng vẻ của cô đều khiến người ta nghi ngờ, thậm chí ngay cả lúc cô nói ra cái tên Lý Hồng, anh vẫn thấy có điều gì đó bất hợp lý. Cô giải thích, nói rằng đến tìm người cô Lý Hồng, mà cô mình cũng biết mình tới. Đã như thế, thì hai người trước đó phải có thư từ qua lại chứ. Nhưng không chỉ không có thư từ qua lại, mà ngay cả nhà của cô mình ở đâu cô cũng không nhớ. Thế nhưng, mọi thứ ở trên người cô gái trẻ xa là mang đến cảm giác kỳ lạ này khiến anh liên tưởng đến hình ảnh mẹ mình tóc uốn mặc tây trang kiểu dáng đẹp đẽ đe cổ đeo chuỗi hạt chân. Châu ở trong tấm ảnh cũ, anh có do dự, cuối cùng vẫn quyết định bỏ qua nghi hoặc của bản thân. Ngày hôm sau chứng kiến cảnh cô và cô Lý Hồng nhận nhau, dẫn nhau đi. Dựa vào trực giác của mình, anh biết cô gái trẻ đó buổi tối trước đã không nói thật, nhưng cũng không đến mức có tính uy hiếp gì. Hồng Thạch Tỉnh chỉ là một địa phương nhỏ nghèo nàn lạc hậu, anh cũng không cần thiết phải đem chuyện này điều tra kỹ lưỡng, cho nên chỉ lưu ý một vài ngày, thấy cô không có điều gì. Khác thường thì mắt nhắm mắt mở cho qua. Điều khiến anh nảy sinh cảm giác đặc biệt với cô là đêm hôm đó ở trạm thông tin trên đỉnh núi. Lúc đó anh từ nhị sở trở về, thấy cô đang đón xe ở bên lề đường. Anh vốn không muốn nhiều chuyện, nhưng lái xe đi được một đoạn rồi nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bóng dáng cô vừa nhỏ bé lại vừa cô độc đứng ở ven đường, hoàng hôn phía sau đỏ rực. Lúc đó cũng không biết nghĩ thế nào anh lại quay vòng xe lại, về sau lại xảy ra chuyện ngoài ý. Muốn buộc phải ngủ lại một tối ở trạm thông tin. Cô uống rượu, lúc đứng lên đi vào phòng ngủ chân bước loạn troạn như sắp ngã, anh liền đỡ cô đi vào. Tóc của cô bất cẩn quấn vào cúp áo của anh, cô gỡ mái cũng không ra được, biểu cảm vừa thẹn thùng xấu hổ vừa lung túng. Đây là lần đầu tiên anh ở gần một cô gái như thế, anh tin tưởng ngửi thấy có một mùi hương ấm áp khó có thể diễn bằng lời ở trên người cô, có lẽ là nguyên nhân mình bị ảnh hưởng của rượu, cả người anh nóng lên. Huyết dịch trong cơ thể cũng đột nhiên lưu động mạnh mẽ. Sau khi ra ngoài, chú Đinh lại hiểu lầm giữa anh và cô có quan hệ mờ ám. Anh dù lập tức phủ nhận, nhưng trong đáy lòng cũng không hề có cảm giác bài xích. Sau đó, vô tình hoặc cố ý, dần dần quan hệ giữa anh và cô càng ngày càng trở nên thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp. Cô gái này tính tình chẳng khác gì đại tiểu thư được nuông chiều, nhưng Lục Trung Quân bất ngờ phát hiện ra, anh rất hưởng thụ loại cảm giác này. Thậm chí còn không hề biết mệt mà cứ thích lượn quanh lượn quẩn đến quầy hàng cô của cô để mua thuốc lá Mục đích là chỉ để được nhìn cô một cái Hoặc là nói mỉa móc một đôi lời Sau khi trường tiểu học nghỉ Mấy ngày rồi anh không thấy cô đâu Có một buổi tối không kìm được lại đến chỗ quầy hàng mua gói thuốc lá Cô không có ở đó Chỉ có cô Lý Hồng Anh không tiện mở miệng hỏi cô đi đâu Bao giờ trở về Sau đó giữa trưa ngày hôm sau Lúc ăn cơm Cậu Kiều lỡ lời tiết lộ tin, tức của cô, nói hai ngày trước thấy cô đi, là đi Thượng Hải, có nói quay trở lại không, anh làm như chẳng có chuyện gì liên quan mình, chỉ tiện miệng hỏi vu vơ, cô ấy nói không chắc, xem tình hình đã, lúc ấy Tiểu Kiều nói thế với anh, tâm tình của anh lập tức rơi xuống tận đáy, cảm thấy ăn cơm cũng nhạt nhẽo, giống như một lữ khách cô độc lang thang trên con đường hoang vắng không mục đích. Cuối cùng đã gặp được một người bạn đường có thể kết bạn, đang lúc anh muốn. Tiếp cận thì bất chợt người ta lại bỏ anh rồi biến mất. Lục Trung Quân bắt đầu có cảm giác mình bị vứt bỏ, vô cùng cô độc. Từ trước tới giờ anh không phải là người đa sầu đa cảm không gì là không vượt qua được. Dù là khoảng thời gian vừa tới Hồng Thạch Tỉnh, dưới sự tranh lệch cực lớn cũng vượt qua như bình thường. Nhưng kỳ lạ vô cùng, lần này anh thật sự có cảm giác bị cô từ bỏ, rất cô độc. Dù anh và cô chẳng có quan hệ gì cả, cảm giác cô độc này kéo dài cho tới khi anh đi lên núi thăm chú Đinh phát hiện chú ấy chết thì nó đã lên tới đỉnh điểm. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy cuộc đời quá vô thường, ký ức về thời thiếu niên khi mẹ đột nhiên ra đi lại lần nữa tấn công anh ào ào Đêm hôm đó, toàn bộ người dân Hồng Thạch Tỉnh chuẩn bị đón năm mới, anh dẫn theo tia chớp đi ra ngoài tản bộ, cuối cùng cũng không biết chuyện gì lại đi tới bên đường sắt gần bến xe. Bóng đêm càng lúc càng đậm trên bầu trời bắt đầu có tuyết bay, nhưng anh không muốn đi đâu hết. Khi còn bé, anh từng có một sự ngờ vực thần bí đối với đường sắt, trong mắt anh, cuối con đường sắt có thể thông tới một nơi xa xăm nào đó mà không ai biết. Trời đất trống trải, bốn bề vắng lặng, bên cạnh chỉ có tia chớp thỉnh thoảng chạy nhảy chơi với bông tuyết, anh chỉ một mình ngồi bên đường sắt, hút từng điếu từng điếu thuốc, để mặc bông tuyết rơi trên vai mình tích thành lớp dày đặc. Ý thức của anh buông tuồng, tâm tình cực kỳ tồi tệ, cứ ngồi mãi như... Thế, thế rồi mọi thứ đột nhiên biến đổi, cô được tia chớp dẫn tới, đến ngay trước mặt anh. Khoảnh khắc anh quay đầu lại, đột ngột nhìn thấy bóng dáng thân thiết đầy chân thật của cô đứng trong tuyết, nghe được tiếng cô gọi mình, tâm tình tồi tệ bao ngày qua trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là cảm giác hạnh phúc và phấn kích rất kỳ lạ. Đúng vậy, là hạnh phúc. Cũng trong khoảnh khắc đó, anh đã ý thức được, Có lẽ, anh tới nơi này, vốn chính là chờ đợi có điều gì đó sẽ xảy đến với mình. Mà bây giờ, điều anh mong chờ, đã thật sự xảy đến, giống như là kỳ tích vậy. Mà cũng ngay khoảnh khắc đó, anh đã biết, anh thích cô, muốn chiếm cô làm của riêng anh. Tiêm kích sáu từng là người yêu của anh, nhưng bây giờ, vị trí đã thay đổi. Lục Trung Quân vẫn đang do dự, tiếp nhận sự điều động này. Chờ đợi anh không nghi ngờ chắc chắn là một tương lai đổi mới, cũng từng là khát vọng của anh, nhưng tiếp nhận rồi, cũng đồng nghĩa với việc phải rời khỏi nơi đây, rời khỏi đây, cũng đồng nghĩa với việc anh phải từ bỏ cô gái mà hàng đêm anh khao khát. Thậm chí, Hồng Thạch tỉnh lạc hậu bế tắc cũng bởi vì có cô gái này mà trong mắt anh đã trở nên quyến rũ và đầy thu hút rồi. Anh không phải quân vương, dĩ nhiên chưa tới sự lựa chọn khó khăn giữa Giang Sơn và Mỹ Nhân. Nhưng giữa tiêm kích sáu và cô, anh lại khó mà lựa chọn. Đêm qua, lục trung quân ở lại chỗ cô, bẩn thần ở ngoài cửa rất lâu, cuối cùng đã đưa ra quyết định. Anh không muốn đi nữa, anh chỉ muốn ở lại nơi có cô, chỉ đơn giản như vậy thôi. Hai ngày sau chính là ngày quốc tế phụ nữ, trước khu văn hóa có treo biểu ngữ chúc mừng, cảnh tượng hết sức náo nhiệt. Đến hơn 5 giờ, đã bắt đầu có người lục đục tới hội trường của cung văn hóa. Chờ được xem tiết mục biểu diễn văn nghệ, trong hội trường của cung văn hóa có hơn 200 chỗ ngồi, trong chốc lát, ngoài mấy hàng phía trước dành cho lãnh đạo thì các vị trí khác đều đã bị ngồi đầy. Tiết mục biểu diễn còn chưa bắt đầu, nhưng toàn bộ đường đi cùng chỗ cửa ra vào cũng đều đầy ắp người. 6 giờ dưới, đi kèm cùng với tiết mục diễu hành của các thành viên biểu diễn văn nghệ, lãnh đạo trong khu trấn đi vào chỗ ngồi trong tiếng vỗ tay chào mừng như sấm, khu trưởng phát biểu cảm tưởng một lúc. Tiết mục biểu diễn văn nghệ chính thức mở màn. Tiết mục ngâm thơ tập thể của An Na được bố trí ở giữa buổi diễn. Tất cả mọi người tham gia đều ăn mặc quần áo chỉnh tề. Còn được trang điểm đàng hoàng. Mấy chị lớn tuổi đứng sau sân khấu để chờ biểu diễn bắt đầu tám chuyện. Người nói ôi lão yêu tinh tới rồi. Có người nói mẹ ơi chỉ thiếu đường tăng thôi. Tiếng nhạc vang lên không ngừng. Triệu Trung Phân rất căng thẳng hồi hộp. Mặt ủ rũ yêu cầu mọi người nghiêm túc đàng hoàng lại. Nhân lúc chưa phải lên sân khấu thì xem lại bài thơ cho thuộc, để tránh lúc lên biểu diễn thì vì quá hồi hộp mà quên lời ảnh hưởng đến tập thể, bị cô nhắc nhở, mọi người lập tức khẩn trương trở lại, đúng lúc có một tiết mục vừa kết thúc, tiết mục đó có một cô gái vì quá căng thẳng mà quên lời, khi vừa xuống ra phía sau sân khấu thì khóc hòa lên nước nở, một chị lớn tuổi đứng ở cửa thấy vậy thì càng hoảng không dám nói cười nữa, vội vàng tranh thủ nhẩm lại cho thuộc bài thơ. Rốt cuộc đã đến phần tiết mục biểu diễn ngâm thơ tập thể trạm sữa, MC vừa giới thiệu xong, cả hội trường đã vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Mọi người ra sân khấu, An, Na cũng mang theo đàn vượn ông đứng ngay trách sân khấu, chờ đã yên tĩnh rồi, âm thanh, tịch sắc, mượn để bày tỏ nỗi nhớ nhà vang lên. Tịch sắc là tên một bài hát kể về nỗi buồn thương mà An Na rất thích, kết hợp với âm sắc mê đắm quyển chuyển, du dương. Thông thả của đàn violon lập tức khiến người nghe si mê, chỉ sau mấy chục giây âm nhạc mở màn, triệu trung phân bắt đầu dựa theo việc luyện tập trước đó dẫn dắt mọi người ngâm thơ lên, Anna thì đứng gần đó thỉnh thoảng xen vào mấy đoạn nhạc khác để phối diễn. Toàn bộ tiết mục hoàn thành rất thuận lợi, tuy không hẳn là tiết mục thu hút nhất tối nay, nhưng cũng được coi là xuất sắc. Tiết mục vừa biểu diễn xong Anna cùng mọi người cúi xuống cảm ơn, người xem vỗ tay nhiệt liệt đáp lại. Còn có người trong hội trường hét lên yêu cầu cô đàn một bài, xuống sân khấu rồi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm triệu trung phân vốn là người căng thẳng nhất đội giờ cũng hoàn toàn thở phào vỗ ngực nói, ôi, mẹ ơi, vừa rồi em căng thẳng kinh khủng, hai chân giờ vẫn còn nhũn như chi chi đây này, mọi người cùng phá lên cười đầy vui sướng, bình thường không có cơ hội được hóa trang, buổi tối nay rốt cuộc được trang điểm hóa trang một lần mấy bà mấy chị lớn tuổi cũng thích cái đẹp, không chịu tẩy trang ngay, cười cười nói nói không ngừng, còn chờ cho đến hết buổi biểu diễn. Nghe nói trong khu không chỉ keo kiệt tặng mỗi đội một cái ly hay khăn lông mà còn hào phóng tặng mỗi người một cái, còn phát cả đường chậu rửa mặt, phích nước, nồi v. Chấm v. Mọi người vừa nghị luận vừa chờ đợi. Cây đàn violon kia cũng mượn của cung văn hóa, mang về không tiện, nên tiết mục biểu diễn vừa kết thúc. Anna hỏi để trả lại, người ta nói vừa nãy nhìn thấy tiểu trương phụ trách kho của cung văn hóa làm việc ở tầng 3, bèn cầm đàn qua đó muốn tìm anh ta, đi qua một hành lang, bỗng có người gọi cô, Anna giật nảy mình, nhìn sang, hóa ra là lục trung quân, cô đoán tối nay anh cũng đến xem buổi biểu diễn, có điều dưới hội trường quá đông người, ánh đèn sân khấu lại quá chói, nên chẳng biết anh ở đâu, lúc này lại thấy anh bất ngờ xuất hiện làm cô giật cả mình. Liếc anh một cái Anh chẳng nói chẳng rằng xuất hiện ở đây Muốn dòa người ta à Lục Trung Quân tựa vào tường Nhìn cô À nay xem tiết mục của bọn em Được lắm có vẻ như anh tìm đề tài để nói chuyện Cảm ơn Anna đáp có lệ Trong cung văn hóa có rất nhiều người Bên ngoài còn có Người đi lại Hành lang nay là là lối qua Nên người qua người lại rất nhiều Anna nói xong đi tiếp tục đi Không ngờ cánh tay bị kéo lại Là lục trung quân bắt lấy Anh cô đang định chất vấn thì đã bị anh kéo vào trong một căn phòng cửa mở Vừa đi vào Cạch một tiếng Anh đã khóa trái cửa luôn rồi Bên trong không bật đèn mờ mờ tối Nhưng bởi có ánh đèn ngoài hành lang chiếu qua tấm cửa sổ bằng kính Nên vẫn loang thoáng nhìn ra đây là căn phòng thử quần áo biểu Diễn Có mùi trần mốt nhàn nhạt Anna xứng ra Còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị anh bế lên Đặt vào một cái bàn Cô muốn nhảy xuống, hai tay anh đặt lên vai cô, giữ chặt, đè người cô lại, cả người liền không nhúc nhích nổi, bị anh giam vào giữa. Hai người rất sát nhau, đầu gối của cô áp chặt vào bắp đùi anh, thậm chí ngay cả hô hấp cũng rất sát. Anna hồi hộp, tim đập thình thịch, ngửa đầu lên đụng phải ánh mắt anh đang nhìn xuống. Có thể là bởi anh sáng quá mở. Ánh mắt của anh cũng rất sâu. Lục Trung Quân anh muốn làm gì, buông tôi ra. Cô uốn éo người, đưa tay muốn chặn hai tay anh đang đè vai của mình. Tay anh hơi buông lỏng ra, Anna cảm giác bả vai mình nhẹ hơn. Cô đang định đẩy anh, bỗng anh đưa tay lên, dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào má cô. Mai mai, anh rất muốn hôn em. Giọng nói của anh trầm thấp dịu dàng, vang lên bên tai cô. Mặt Anna nóng bỏng. Anh có biết xấu hổ không? Đi mau đi. Cô khẽ mắng anh, thấy anh. Cúi đầu xuống. Như muốn hôn, cô vội nín thở ngửa ra sau, ra sức tránh né anh. Lục trung quân áp lại gần, bỗng lại dừng lại, từ từ thẳng người lên, thở dài. Vậy em nói đi, lúc nào em mới cho anh hôn em? Anh khu xa đi. Anna nhân cơ hội đẩy anh ra, nhảy xuống khỏi bàn, chạy ra phía cửa, tay vừa đặt lên khóa cửa bỗng ngừng lại. Cô nghe thấy bên ngoài hành lang có tiếng bước chân và tiếng nói. Gì thế, tôi đang căng thẳng muốn chết đây. Tiết mục của trạm sữa hay như Thế, chúng ta có bị thua không? Ôi mẹ ơi, tôi cũng thế Cái váy lần trước thử rộng quá suýt nữa thì tụt Phải đổi thôi Xem có cái nào size nhỏ hơn không? Ấy, cậu xem giúp son có bị trôi nhiều không? Giọng nói càng lúc càng gần Anna không dám mở cửa ra nữa Muốn chở ba người đó đi qua Không ngờ trùng hợp Ba người kia lại muốn tới chỗ này Ba người đó đứng ở bên ngoài cửa Có người đẩy cửa, phát hiện là cửa đã bị khóa thì kêu lên. Có chuyện gì thế, chẳng. Phải tiểu trương nói cửa không khóa bảo chúng mình đến đây lấy trang phục à. Sao cửa lại khóa rồi? Sắp đến tiết mục chúng ta rồi, không có trang phục chúng ta lên biểu diễn kiểu gì. Chờ tí, để mình đi tìm tiểu trương mở cửa. Có người chạy đi tìm tiểu trương. Anna căng thẳng gần chết, không dám cử động sợ phát ra âm thanh, sợ bên ngoài nghe được. Quay đầu lại thấy lục trung quân đang khoanh tay tựa vào bàn, dáng vẻ chẳng chút quan tâm hay lo lắng, cô giận không chỗ. Phát tiết, giòn rén trở lại bên cạnh anh, giơ tay lên muốn đánh. Đều tại anh hết, giờ phải làm sao? Cô thì thào, lục trung quân lại khẽ cười lên. Anh đứng đắn một chút được không hả? Anna vì căng thẳng mà sau lưng đấm mồ hôi rồi, không còn tâm trạng đâu mà so đo với anh, chỉ muốn làm thế nào để thoát khỏi tình trạng khó xử này. Nhớ cửa bị mở ra Bị người ta thấy cô và lục trung quân ở trong này Đoán chừng ngày mai hai người sẽ trở thành đề tài câu chuyện của cả hồng Thạch tỉnh cho mà xem Anh sẽ nhảy xuống từ cửa sổ Lục trung quân cuối cùng tỏ ra nghiêm chỉnh Em đóng cửa sổ lại cho anh Sau đó ra mở cửa Nói mình vào để thay trang phục là xong Anna liếc cửa sổ đen thui Nhưng tầng ba đấy lục trung quân tới bên cửa sổ Mở ra, ngó ra nhìn nhìn Không sao cả, bên cạnh có đường ống. Được không, không được thì thôi, nghĩ cách khác. Dù muốn đạp tên xấu xa này xuống rất, nhưng để anh phải làm chuyện nguy hiểm như thế. Cô vẫn không đành lòng. Không sao, anh nhảy rồi, nhớ làm theo lời anh nói. Vậy anh cẩn thận nhé. Cẩn thận đấy. Anna thò hẳn người ra, lo lắng nhìn anh đưa tay chạm vào đường ống để thử độ chắc. Được, không sao đâu. Lục Trung Quân nhìn cô gửi một cái, nhét một mảnh giấy vào tay cô. Gì thế? vé xem phim, em còn nợ anh hai buổi xem phim đấy. Anh chờ em ở chỗ cũ. Anh vẫn nói, nếu em không tới, anh cũng không đi tìm em mà ở đó chờ em. Em tự quyết đi. Nói xong, nhảy một cái, cả người bám vào đường ống nước, giống như con thằn lằn trượt xuống. Lúc trượt xuống đến tầng 2 thì tung người nhảy xuống đất, lúc đứng lên còn làm một động tác tay với Anna. Anna thấy anh đã an toàn xuống đất thì thở phào, đóng vội cửa sổ lại, lấy lại bình tĩnh rồi bước ra mở cửa. Cửa mở ra, đối mặt ngay với mấy cô gái bên ngoài. Sao bạn lại ở trong thế lý mai? Có một người biết Anna, thấy Anna mở cửa thì vô cùng ngạc nhiên, hỏi. Xin lỗi mấy bạn. Tiết mục của mình vừa xong, mặc trang phục trên người không thoải mái nên tới chỉnh lại. Vừa nay còn chưa chỉnh xong nên không dám ra mở cửa, mình xin lỗi. Thái độ của Anna rất thành thật. Thì ra là vậy, mình đã nói tiểu trương bảo cửa không khóa rồi. Không sao không sao, mọi người thấy cửa đã được mở, thời gian lại gấp, cũng chẳng có ai quan tâm đến Anna nữa. Tất cả ùa vào trong phòng. Anna -an hít sâu, cầm đàn vi ô chuồn vội đi. Lúc lục trung quân trở lại thì đã hơn. 9 giờ tối rồi, vừa vào trong ký túc xá. Đi trong hành lang mỗi lần đụng phải ai đó thì người ta đều dùng ánh mắt kỳ lạ và nụ cười mờ ám nhìn anh, làm cho anh dựng cả tóc gáy lên, suýt chút nữa thì cho rằng chuyện xấu mình làm ở cung văn hóa đã bị lộ rồi. Anh vẫn hy vọng chuyện mình và Lý Mai sẽ công khai để cho mọi người biết Mai Mai là của mình, nhưng anh biết, chỉ cần lộ ra, cô sẽ trở mặt với anh ngay. Thành thật mà nói, ý muốn xấu xa này của anh có nhưng lại không có. Gan làm. Lục Trung Quân tiếp tục đi lên tầng 2, đúng lúc đụng phải tiểu la trên cục lâm vụ, anh ta víu cánh tay anh, vẻ mặt đầy hâm mộ, anh Lục, anh thật là tốt số quá, có đối tượng đẹp như thế mà còn giấu. Lục Trung Quân ngớ ra, ngẩng lên nhìn cửa phòng của mình, thấy bộ quần áo lúc sẩm tối còn chưa bỏ đấy, chưa kịp giặt không biết đã được ai giặt cho rồi, từng thứ được móc lên, ngay cả tất chân của anh cũng được móc treo đàng hoàng. Nói linh tinh gì thế? Lục Trung... Quân đang không hiểu. Đúng lúc cửa phòng anh mở ra, một cô gái trẻ tuổi đi ra, tầm hơn hai rất xinh. Chong thấy anh thì mỉm cười. Lục Trung Quân, anh về rồi à? Cô ấy đó, còn giả bộ tiểu La cười khì khì. Chị dâu tốt thật, vừa đến là mang đồ ăn cho mọi người, còn giặt quần áo cho anh nữa. Anh Lục tốt số ghê. Lục Trung Quân mặt tối sầm lại, bỏ mặc tiểu La bước tới. Sao em lại tới đây? Giọng anh cứng nhắc lạnh lùng, Hoa Lan liếc nhìn Tiểu La đang tò mò. Nhìn sang, mặt vẫn cười tươi, nói nhỏ, tới lúc chiều tối, có thể vào trong nói không. Lục Trung Quân không nói không rằng đi vào, Hoa Lan vẫn mỉm cười cất tiếng chào Tiểu La, rồi vào theo. Đi vào trong, Hoa Lan đóng cửa lại, nói, trong anh nhìn thấy em có vẻ bất ngờ nhỉ. Là như này, em nghe nói anh đã từ chối học viện Lục Hàng rồi. Bố anh rất giận. Bảo em đến xem anh lục trung quân ngồi xuống mép giường, lạnh nhạt nhìn hoa lan. Hoa lan mặt nóng lên, ho khẽ, cũng ngồi xuống trên ghế dài. Thôi được, em đến đây là tự em đi. Trung quân, các cụ nhà hai chúng ta quan hệ tốt, em với anh cũng quen biết nhiều năm rồi, em cũng không giấu nữa. Trước đây anh phạm lỗi, có một thời gian em rất đau lòng, nhưng về sau em đã nghĩ thông suốt, quyết định tha thứ cho anh. Con người ta ai cũng phạm sai lầm, bao gồm cả em nữa. Lần trước em nghe Tiểu Lâm nói em ấy lén đến thăm anh, cuộc sống của anh có vẻ không được tốt. Anh bị điều đến đây cũng đã được. Một thời gian rồi, giờ có cơ hội thoát khỏi khó khăn. Em thật sự không hiểu, tại sao anh lại từ bỏ chứ? Hoa Lan, em có thể tha thứ cho tôi, tôi vốn nên cảm kích em. Nhưng điều này không cần thiết, cuộc sống của tôi ở đây rất tốt. Cảm ơn em đã nể mặt bố tôi từ xa đến đây thăm tôi. Giờ muộn rồi, tôi đưa em đến nhà khách, ngày mai em đi về đi. Lục Trung Quân nói xong đứng lên. Hoa lan mặt đỏ bừng, cũng đứng lên. Lục Trung Quân, anh thật sự làm em rất thất vọng. Em vẫn... Luôn tin tưởng anh là một người vẫn mang chí lớn, dù gặp phải khó khăn nhưng sẽ mau trọng phấn chấn trở lại. Nhưng anh nhìn lại bản thân anh đi, hoàn toàn là một kẻ chẳng có chí tiến thủ nào cả. Coi như em cầu xin anh, anh hãy nhận cơ hội này, rời khỏi chỗ này đi. Hoàn cảnh mới sẽ một lần nữa tạo nên con người mới đầy lý tưởng của anh. Lục Trung Quân kéo ngăn kéo lấy chìa khóa xe, liếc nhìn hoa lan, khóe môi giật giật. Sao thế, không chịu làm chủ nhiệm của đoàn văn công? Mà lại chạy tới đây dạy dỗ tôi à? Lục Trung Quân, em thật lòng muốn tốt cho anh. Anh không thể nghe người ta khuyên nhủ ư, em nói đúng hoa lan à? Chúng ta biết nhau từ nhỏ, em thấy tôi từng nghe người ta khuyên bao giờ chưa? Lục Trung quân không nhìn được cắt lời cô ta. Đi thôi, chỗ của tôi nhỏ, không tiện giữ em lại. Cảm ơn em đã giặt quần áo giúp tôi. Nói xong đi ra cửa, hoa lan đột ngột bước nhanh hơn. Tới cửa thì khóa trái cửa lại, quay người nhìn Lục Trung. Quân, Lục Trung quân dừng bước, nhìn cô ta. Hoa lan ngực phật phòng, ánh mắt nhìn anh chậm rái cởi áo khoác ra bên trong cô ta chỉ mặc chiếc áo lót mỏng cổ tròn màu trắng cổ áo rất thấp, chiếc áo lót ôm chặt bầu ngực nhô cao cũng lộ ra khe rãnh sâu hút quyến rũ em có ý gì lục trung quân nhíu nhíu mày trung quân, hoa lan mặt đỏ hồng giọng rất nhẹ, chậm rãi đi tới gần anh em vẫn luôn thích anh trong lòng anh rõ mà bố anh rất vừa ý về em ông hy vọng em có thể thay đổi được anh em nguyện hiến dâng cho anh, chỉ cần sau này anh chịu nghe lời bố anh, Hoa Lan, em từ xa đến đây cũng bởi muốn tôi như này à. Lục Trung Quân lạnh lùng nhìn cô ta, vóc dáng cô rất đẹp, nhưng tôi cho cô biết, nếu tôi có hứng thú ngủ với cô, thì còn kéo dài đến hiện tại à. Sắc mặt Hoa Lan hơi biến đổi, dừng bước, ngơ ngác nhìn Lục Trung Quân, môi dần dần bắt đầu run rẩy Lục Trung Quân, anh đừng có ức hiếp người khác, Tôi chẳng có hứng, thú ức hiếp ai cả, mau mặc lại áo đi, tôi đưa em đi, Lục Trung Quân đi tới cửa, em không đi, hoa lan cắn môi, nước mắt rơi xuống tí tách, sao anh đối xử với em như thế, anh còn có lương tâm không, Lục Trung Quân quay lại nhìn cô ta, em ở đây cũng được tùy em, tôi đi, nhắc em một tiếng, buổi tối ngủ nhớ khóa cửa chặt vào, bên cạnh toàn người độc thân thôi đấy. Sáng mai tôi quay lại đón em, đưa em đến bến xe, nói xong mở cửa đi ra ngoài. Sáng hôm sau là chủ nhật, nhưng chạm sữa vẫn làm việc bình thường. Anna cũng không cần thiết ngày nào cũng phải qua đó, cho nên không đi huyện mà ngủ một giấc thật đã. Sau khi thức dậy tinh thần vẫn ngẩn ngơ, chiếc vé mà tối qua lục trung quân kín đáo đưa cho cô vẫn bị cô cất dưới gối. Cô đã lấy ra nhìn nhiều lần, nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, trong lòng hỗn loạn. Đang ở trong phòng thì chợt nghe tiểu ni gọi mình. Cô lười nhác đi ra. Cô ơi, có một cô nào ấy tìm cô ạ? Anna ngước lên. Thấy là chị Hồ tới, đang trò chuyện vui vẻ với cô Lý Hồng. Mặt mày tươi giói. Cô Lý Hồng không biết chị Hồ, không biết đây là vợ của phó huyện trưởng Uông. Chị Hồ hình như cũng không nói mình là ai. Hai người chỉ đang trò chuyện xã giao. Anna ngạc nhiên, vội ra ngoài. Cô Hồ. Sao cô lại tới ạ? Sáng nay trưởng của tuệ lệ có hoạt động, nói buổi tối mới dạy, không phải chuyện này. Chị Hồ cười híp mắt lại, cô tới tìm cháu là có chuyện khác. Lúc đến trạm sữa, có một cô. Gái nói cháu không đến làm, dù sao cô cũng đang rảnh, nên tới hẳn đây tìm cháu, không làm phiền cháu chứ. Không á, không á. Mời cô vào nhà. Anna vội mời chị Hồ đi vào, giới thiệu với cô Lý Hồng, cô ơi, Đây là vợ của phó huyện trưởng Uông, họ hô à Ôi, thì ra là khách quý. Cô Lý Hồng giật mình, luống cuống, mời chị vào nhà, để tôi đi pha trà. Không sao, không cần khách sáo, uống gì cũng được. Tôi tới là muốn gặp Lý Mai có chút việc. Chị Hồ gật đầu với cô Lý. Hồng, đi vào nhà. Cô Lý Hồng nhanh chóng đi pha trà, lại đi chuẩn bị một đĩa hạt dưa mang vào, sau đó mới ra ngoài. Cô Hồ, có chuyện gì mà cô lại tơi tìm cháu thế ạ? Mời chị Hồ ngồi xuống, Anna hỏi. Chị Hồ nhìn Anna, mỉm cười nói, là chuyện về tiểu quân. Anna sững ra, rồi như có tật giật mình, tai nóng lên, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản Chuyện của anh ấy có liên quan gì tới cháu ạ? Sao cô lại tơi tìm cháu? Vẫn liên quan đến cháu đấy. Chị Hồ mỉm. Cười, cô tới đây. Cũng không phải đoán mò gì với cháu cả, cháu với tiểu quân tiến triển đến bước nào rồi, cô quả thật không biết. Nhưng có một việc cô khẳng định, là nó quan tâm tới cháu, thậm chí vì cháu mà cự tuyệt đi học viện hàng không không đấy. Anna mịt mù không hiểu, nhìn chị Hồ, học viện hàng không gì à? Cháu còn chưa biết à? Chị Hồ lắc đầu, thằng nhóc này, sao lại, rốt cuộc là chuyện gì ạ? Anna không hiểu, chị Hồ đem chuyện xảy ra nói cho cô. Nghe, lẽ ra một cơ hội tốt như này nó nhất định rất muốn đi, nhưng lúc này đột nhiên lại không chịu đi. Chú Uông về nói với cô, ban đầu cô cũng không hiểu, về sau nghĩ kỹ lại, cô đoán có lẽ bởi vì cháu, nên nó mới không muốn đi. an na ngây dại cả người. Lý Mai, đây cũng chỉ là suy nghĩ của một mình cô, cô cũng không hỏi tiểu quân, cũng không nói với chú Uông. Vốn cũng chẳng phải là chuyện cô nên nói, nhưng việc này thật sự là trọng đại ảnh hưởng đến tương lai cả đời của tiểu quân nên cô mới nói với cháu xem cháu có rảnh thì đi hỏi nó được không nó thật sự vì không muốn xa cháu mà ở lại cháu có thể khuyên nó được không nếu không liên quan gì đến cháu thì dễ dàng rồi không chừng nó đồng ý nói suy nghĩ của nó cho cháu biết biết nguyên nhân cụ thể rồi bọn cô cũng biết cách xử lý cháu nói xem có phải không trong lòng Anna rất dồi dắm gấp gáp nói Cháu và anh ấy không như cô nghĩ đâu a nhưng vừa nói được nửa lời, lại nhớ đến. Thời gian qua hai người dây dưa lẫn nhau thì lại cảm thấy không còn can đảm nói gì nữa. Vậy là nó tương tư đơn phương rồi à? Chị Hồ lắc đầu, nghĩ một chút, vỗ nhẹ lên tay Anna. Lý Mai, cô nhìn là biết chỉ có cháu mới nói được tiểu quân. Nếu như cháu và nó ở bên nhau, cô hoàn toàn ủng hộ. Nhưng sự việc lần này thật sự liên quan đến tương lai cả đời của nó. Bọn cô không thể để nó hành động theo cảm tính được. Hai cháu nếu yêu nhau, cô nói là nếu, thì tạm thời xa nhau. Một thời gian hẳn không có vấn đề gì. Chỉ cần các cháu thật lòng yêu thương nhau, thì hoàn toàn có thể giữ liên lạc thư từ với nhau. Tiền đồ dù sao vẫn rất quan trọng, cháu nói có đúng không? Anna yên lặng một lát, không thể làm gì khác hơn. Đáp, cháu biết rồi ạ. Tuy cháu với anh ấy không có quan hệ gì, nhưng cô đã nói vậy. Cháu sẽ tìm anh ấy hỏi một chút. Được, vậy cô yên tâm rồi. Cảm ơn cháu. Chị Hồ mỉm cười. Chị Hồ trò chuyện với Anna một lúc rồi mới ra về. Buổi tối, trong quầy hàng lại mở TV lên, bắt đầu lại náo nhiệt. Xem thời gian đã sắp 6 giờ rưỡi rồi, trời cũng đã sâm sẩm tối. Anna cuối cùng đã quyết định báo một tiếng với cô Lý Hồng rồi ra ngoài đi đến chỗ dán tấm biểu ngữ kia. Đến nơi thấy bên cạnh đó tối om nhìn không rõ ngó chung quanh thấy bên cạnh cây cột điện đối diện có một chiếc xe đạp để ở đó có một người đàn ông đứng tựa vào cây cột điện cúi đầu hút thuốc lá cô nhận ra là lục trung quân khẽ ho một tiếng lục trung quân ngẩng lên thấy là anna tới thì vội dập điếu thuốc bước nhanh tới chỗ cô đứng trước mặt cô mỉm cười không ngờ em lại tới đúng giờ anh cứ nghĩ là mình chờ vô ích cơ giọng của anh nghe có vẻ rất vui sướng Anna ngước lên thấy ánh mắt anh sáng rực thì cắn cắn môi nhìn trái nhìn phải rồi nói anh nghiện thuốc lá lắm rồi đấy lần nào cũng thấy anh hút sao thế, em chuẩn bị hôn anh à muốn hôn thì cứ nói một tiếng anh sẽ cai luôn Lục Trung quân đáp Anna đúng là hết cách ngậm miệng lại luôn nghĩ gì thế, anh đùa thôi mà Lục Trung quân cởi chiếc khăn quàng cổ xuống Rất tự nhiên quảng cho cô, vỗ vỗ vào sau xe đạp, lên đi, đi xem phim nào. nờ na đứng yên không nhúc nhích. Lục Trung Quân, em đến không phải để đi xem phim với anh, em có chuyện muốn nói với anh. Lục Trung Quân hơi sững sờ, quay lại nhìn cô, rồi gật đầu. Được, vậy không xem nữa. Đi ra đằng trước đi, không làm mất thời gian. Của anh đâu? Anna đi về hướng bãi sông, Lục Trung Quân đi phía sau. Bãi rộng rộng chừng 10 thước, nhưng nước không sâu, bình thường sâu nhất cũng chỉ đến đầu gối, bờ toàn là đá lởm chởm. ngay cạnh là một hàng cây bên đường, mấy chiếc ghế đá cũ hóng mát được đặt rời rạc dưới hàng cây. Tối nay trời trong nhiều sao, trăng cũng rất sáng, nhưng nhiệt độ như này nên chung quanh không có người nào. Anna ngồi xuống một chiếc ghế đá, lục trung quân cũng ngồi xuống theo. Sao thế, sao lại nghiêm túc thế? Anh nhìn sang hỏi cô, Anna yên lặng. Những lời nói mà ban ngày chị Hồ nói lại một lần nữa nhắc nhở cô về tai họa mà sau này người đàn ông này sẽ gặp phải. Theo như cô biết, tai họa đó hẳn một hai năm nữa mới đến, mà bây giờ, thứ cô quan tâm nhà là khi nghỉ hè cô sẽ quay về thành phố S, cho nên trước đó cô không hề suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng hôm nay chị Hồ đến, khiến cảm giác đẻ ép này bỗng nhiên lại ập tới, dưới ánh nhìn chăm chú của người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình. Cảm giác của cô đối với anh hết sức phức tạp, nhưng ý ra, cô không hề ghét anh, trong lòng cô hiểu rõ điều này. Bằng không đối với việc bị một người đàn ông bám dính lấy như thế, cô tuyệt đối không có sự nhẫn nại lâu như thế với anh ta. Anh thích cô, cô biết, chị Hồ nói đúng, nếu như cô không quen biết lục trung quân sau này sẽ có một tai họa thế kia, cô giờ tuyệt đối sẽ đứng về phía chị Hồ, ra sức khuyên anh nắm bắt cơ hội này. Nhưng vấn đề ở chỗ cô đã biết, giờ khuyên anh đi học viện hàng không, có phải là đẩy anh đi về phía con đường không có đường về không? Anna do dự suy nghĩ cả một buổi chiều, nhưng đến bây giờ cũng vẫn chưa biết nên quyết định như thế nào. Nên khuyên anh đi, hay khuyên anh ở lại? Em nói gì đi? Anh đang rất hồi hộp đây này. Lục Trung Quân thúc giục, Anna rốt cuộc ngước lên, đối mặt với ánh mắt của anh. Em nghe nói anh từ chối cơ hội đi học viện hàng không? Trung Quân có vẻ giật mình. Thì ra là chuyện này. Anh lập tức đầy vẻ khinh mạn tựa vào lưng ghế, duỗi hai chân ra. Ai nói cho em biết là cô Hồ à? Cô ấy tới tìm em, bảo em đi khuyên anh à? Bao lời muốn nói đều bị anh cướp hết rồi. Anna chỉ biết đáp, "Vâng, là cô ấy ạ." "Vậy có phải em cũng muốn anh đi đúng không?" Lục Trung Quân xoay mặt cô lại, "Em nói cho anh biết đi, anh rất nghiêm túc với em đấy." Anna yên lặng chốc lát, rồi nói, em không có ý này, anh không đi cũng tốt, lục trung quân, hứ, một tiếng, thu đôi chân về ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt lộ vẻ rất vui. Anh không nghe lầm chứ, em không muốn anh đi à? Không phải, anh đừng có xuyên tạc ý của em. Anna vội giải thích, không phải em không muốn anh đi, mà là em nghĩ... Anh không đi cũng không phải không được đầu óc của lục trung quân lập tức bỏ ngoài tai câu lòng vòng nửa sau của cô, trong mắt lộ vẻ phấn khởi khó tả. Em không muốn anh đi, có phải em cũng thích anh đúng không? Không, lại không thừa nhận rồi. Không sao, rồi sẽ quen thôi. Lục trung quân cô nén không bật cười thành tiếng. Anh hiểu lầm rồi. Thực ra em muốn nói với anh từ trước, nhưng mãi chẳng có cơ hội. Vừa giờ tiện nói với anh luôn. Em thừa nhận mình không ghét anh, nhưng em không muốn tiếp tục phát triển quan hệ với anh lên bước nào nữa. Mà anh cứ dây dưa bám lấy em, khiến em cảm thấy rất khó xử. Lúc Anna nói câu này, bất luận là thần thái hay. Giọng nói đều rất đều đều bình thản. Lục Trung Quân giật mình. Em sao thế? Đang yên lành sao lại làm thế? Anh áp lại, mượn ánh trăng quan sát nét mặt của cô. Không phải đột nhiên em làm thế. Mà trước đến nay vẫn toàn tự anh quyết định Anh nghĩ lại xem Chúng ta không hợp nhau đâu Anna nói xong thì đứng lên Đi về phía trước Lục Trung Quân cũng đứng lên theo Chưa từng thử Sao em biết là không hợp Em cũng đã nói em không ghét anh Em đã không ghét anh anh Lại thích em vô cùng Vì sao không cho anh một cơ hội Em chưa muốn yêu đương vào lúc này Anna dừng lại Xoay người nhìn vào anh Lục Trung Quân Anh đừng không nghiêm túc như thế. Em rất nghiêm túc đấy. Nếu anh thích em thật. Vậy thì đừng áp đặt suy nghĩ của anh lên người em. Em ghét như thế. Mong anh tôn trọng em. Lục Trung Quân nhìn cô chăm chú. ánh trăng chiếu lên gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh. Nụ cười của anh mất dần. Dần dần biến thành vẻ trịnh trọng. Khác thường. Như trở về là Lục Trung Quân lần đầu cô biết. Anh bỗng nhiên mỉm cười. Mai mai. Thành thật mà nói anh cảm nhận được là em thích anh, nhưng anh không hiểu vì sao em lại muốn như thế anh trầm ngâm. Được, nếu em nói vậy, anh sẽ đợi em. Anh chẳng có cái gì ngoài sự kiên trì cả. Đợi em khi nào muốn yêu đương, thì cứ cân nhắc tới anh. Anna khẽ run lên, khó tin được cái mình nghe được. Anh nói thật. Phải, anh nói được làm được. Anna thở hắt ra. Vậy cảm ơn anh cô nói khẽ. Vậy anh quyết định đi học viện hàng không à? Không đi. Lục Trung Quân đút tay vào túi quần, đá viên đá nhỏ bay đi. Vì sao? Chẳng vì sao cả, chỉ không muốn đi thôi. Bất kể anh có vì bản thân hay là vì nguyên nhân nào khác mà không muốn đi học viện hàng không, chỉ cần anh bước lên bánh xe số phận khác với trước đây, thì đó cũng không phải là chuyện không tốt. Anna yên lặng. Không xem phim được nữa, bỏ đi, để anh đưa em về. Lục. Trung quân bước chậm chạp dẫn cô đi lên trên. À đúng rồi mai mai, đi được mấy bước, anh chợt nghĩ đến điều gì đó, xoay người lại nói. Hôm qua ở ký túc xá phòng anh có một cô gái có đến, tên là Hoa Lan. Anh với cô ta không có quan hệ gì cả, tối hôm qua cô ta không chịu đi. Anh đành mặc cô ta ở đó, anh ngủ ở sở. Sáng sớm nay anh có đưa cô ta đi rồi. Nếu sau này em có nghe được những đồn đại gì về anh và cô ta thì đừng tin. Anh nói trước để em biết, Anna kinh ngạc, khựng lại, còn đứng ngây ra đó làm gì, đi thôi, Lục Trung Quân bật cười. Thứ hai, Anna nhân lúc phụ đạo cho tuệ lệ mà đem chuyện mình khuyên nhủ Lục Trung Quân cho chị Hồ biết, nói anh không chịu nghe ai khuyên cả, quyết không đi. Chị Hồ lộ vẻ thất vọng, Anna sợ chị Hồ trách mình, vội giải thích, cô à, cháu với anh ấy không có quan hệ gì đâu, không như cô nghĩ đâu á cháu đã từ chối anh ấy rồi. Anh ấy cũng hiểu rồi. Chị Hồ khá là bất ngờ, nghĩ một chút, lắc đầu cười. Nói, bỏ đi, chuyện của Tiểu Quân, cô tốt nhất không nên xen vào. Nó cá tính rất mạnh, bằng không cũng không bị điều đến đây, nếu không muốn đi thì thôi. Hôm đó cô cũng chỉ muốn cháu thử một lần, cháu đừng bị áp lực quá. Chị Hồ hiểu chuyện làm An Na rất cảm kích. Lý Mai, Tiểu Quân rất tốt, hai đứa tuổi tác tương đương. Sao cháu không cho nó cơ hội ở bên cháu? Cuối cùng chị Hồ lại hỏi. Cháu cháu và anh ấy tính cách không hợp nhau mấy anh ấy không phải đối tượng lý. Tưởng trong lòng cháu. Anna tìm cớ. Chị Hồ ngẩn ra, bật cười. Cô còn tưởng là lý do gì? Cô thấy hai đứa rất hợp ấy. Chỉ có cháu mới trị được nó thôi. Nhưng cháu có lo lắng, suy nghĩ kỹ thêm cũng tốt. Dù sao đây cũng là chuyện một đời. Vâng, cảm ơn cô ạ. Anna gật đầu qua quýt. Qua tối hôm đó, lục trung quân thật sự không bám dính gây phiền nhiễu cho cô nữa. Liên tiếp nửa tháng, Anna chỉ có buổi tối quay trở lại Hồng Thạch Tỉnh, gặp anh mua thuốc ở quầy hàng. Lúc đó có rất nhiều người, tiếng tivi ồn ào, anh không ngồi, đứng bên cạnh hút hết một điếu thuốc rồi đi. Chờ anh đi rồi, bà quách cùng mấy người phụ nữ lớn tuổi bắt đầu tám chuyện, nghe nói. Lúc trước có một cô gái trẻ đến chỗ ở ký túc của đội trưởng Lục, còn giặt quần áo cho cậu ta đấy, còn ngủ lại đó nữa. Gần đây Hồng Thạch Tỉnh có rất nhiều chuyện đồn đại, một đề tài vừa mới bắt đầu đã gây hiệu ứng mánh liệt khiến mọi người đều hứng thú, tò mò. Ôi mẹ ơi, là thật. À, không nghe nói cậu ta có người yêu, thế thì cũng quá tùy tiện đi. Cậu ta còn là công an nữa đấy. Thì thế... Rõ ràng lúc trước nghe nói cậu ta đạo đức có vấn đề còn gì Tôi còn chẳng tin Giờ thì đúng thật rồi Anna nhớ đến cái liếc nhìn của anh với mình lúc nãy Giờ nghe bà quách cùng mấy người đang bàn tán về anh Trong lòng như có ngọn lửa Cô quách, cô gái đó anh ấy quen Anh ấy không ngủ ở đó mà ngủ ở sở ạ Bà quách ngớ người ra Vậy à, sao cháu lại biết Thế tiểu mai Anna ngập ngừng Hôm đó lúc trở về cháu gặp anh cứu, anh ấy nói ạ. Bà quách lập tức lộ vẻ ủ xỉu, ánh mắt ngờ vực quét lên Anna. Lục Trung Quân đột nhiên có thái độ thay đổi như thế. Ban đầu, Anna thấy may mắn. Nhưng dần dần, không biết vì sao, cô lại như có cảm giác thiếu thiếu gì đó. Giờ lại biện hộ cho anh, mới giật mình tự thấy mình quá ngốc nghếch. nom ánh mắt ngờ vực của bà quách quét lên người mình, trong lòng cô càng thấy phiền não. Lại đến buổi. Trưa thứ bảy, Anna vừa lúc cũng về nhà, bèn cùng Trần Xuân lôi quay về hồng thạch Tĩnh, lên xe, chiếc xe lăn từ trong bến đi ra. Giờ đã là giữa tháng bốn, Trần Xuân lôi cũng sắp phải thi rồi. Hai người đi về phía khu trấn, vừa đi vừa thảo luận chuyện nguyện vọng thi đại học của cậu, bỗng nhiên phía sau có chiếc xe đuổi theo, đến gần thì đỗ lại, còi xe vang lên. Tim Anna đập mạnh, ngoái lại nhìn, trong lòng lại thấy hơi thất vọng. Là một chiếc xe con xa lạ Trong cửa xe thò Ra đầu một người đàn ông trung niên mặc quân trang Hỏi Anna và Trần Xuân lôi đường đến đồn công an Hồng Thạch Tỉnh Trần Xuân lôi chỉ xong Người đàn ông kia cảm ơn một câu Chiếc xe tiếp tục đi Lục Trung quân trở lại sở Thấy ngay ở cổng chính có một chiếc xe là Cửu cao hạ đang đi ra Ai tơi thế Anh hỏi Đội trưởng Lục Em đang đi tìm anh Người đến là Nam Họ Điền Nói năng rất trịnh thượng, bảo là lãnh đạo trước kia của anh lục trung quân vội vã bỏ đi. Anh, còn có việc đi trước, chú cứ bảo là không thấy anh, lục trung quân cậu đứng lại. Biết chú tới cậu còn dám chạy à? Tự cậu đếm xem, trước đó chú đã gọi cho cậu bao nhiêu cuộc điện thoại rồi hả? Cậu có chịu nhận cuộc nào không? Gọi thì cậu giả chết, đến tận đây thì cậu bỏ chạy, xem cậu chạy đi đâu được. Anh vừa mới xoay người thì đằng sau đã cất lên một giọng vang rội. Sau đó là tiếng bước chân rồn rập Lục Trung Quân vội quay lại Nhanh chóng làm lễ chào với người đang đi Tới phía mình Nói to Chào thủ trưởng Lại cười khì khì giải thích Cháu đang bận mà Chú đừng thấy nơi này nhỏ bé Nhưng việc thì nhiều lắm ơ Mà chú gọi điện thoại cho cháu à Còn giả vờ Đối phương đi tới trước mặt Lục Trung Quân Đặt tay lên vai anh Quan sát anh một hồi rồi cười gật đầu Khá phết Được đấy Lâu không gặp Vẫn có tinh thần phết Chú đây còn đang sợ cậu vẫn chưa hượng dậy nổi cơ Xem ra chú lo thừa rồi Sở trưởng cũng đi ra ngoài theo Cười Nói Chủ nhiệm Điền Từ lúc cậu lục tới đây đã giúp tôi được nhiều lắm Giờ anh muốn dẫn cậu ta đi Nói thật ra tôi cũng khá tiếc Cậu ta không mang lại rắc rối cho anh tí nào à Điền Cương cười khà khà Trước đây cậu ta gây phiền phức cho tôi nhiều lắm đấy Nào có nào có hai người trò chuyện thoải mái Coi lục trung quân như không khí Lục trung quân sắc mặt dần dần nghiêm trang chen vào một câu Thủ trưởng Sở trưởng của cháu này nói gì thế ạ Chú muốn Đưa cháu đi Sở trưởng lưu bật cười Cậu còn chưa biết à Chủ nhiệm điền của cậu giờ đã được điều đến học viện hàng không kia đảm nhiệm chức chủ nhiệm khoa giáo dục chính trị Cậu nên đổi sang gọi là chủ nhiệm đi Lục trung quân ngẩn ra ngẩn ngơ cái gì, đi theo chú, chú có chuyện cần nói với cháu. Chủ nhiệm Điền đi vào trong, Lục Trung Quân chủ trì một giây rồi theo vào. Cháu sao thế, sao lại từ chối cơ hội tốt như thế? Vừa đóng cửa lại, chủ nhiệm Điền đã hỏi thẳng luôn. Không thế nào cả, cháu không muốn đi thôi. Lục Trung Quân giọng thoải mái, ở đây rất tốt, cháu rất gắn bó rồi. Chuối thật. Chủ nhiệm Điền mắng, gắn bó cái rắm ấy. Có bằng tình cảm với chiến cơ theo cháu bao nhiêu năm không? Quốc gia bồi dưỡng cậu, là để cháu vùi mình ở nơi khỉ ho cò gáy này à? Thủ trưởng, chú nói vậy là không đúng, chỉ là phân công khác biệt thôi, đều vì nhân dân phục vụ ạ. Lục Trung Quân vẫn treo chọc như cũ. Chó chết! Chủ nhiệm Điền tức đến tái mặt, giấy một tờ giấy trong túi ra, đặt bột lên bàn. Gì thế ạ? Lục Trung Quân bước tới xem, ánh mắt như bị đóng đinh xem đi, là quyết định điều nhiệm đấy thủ trưởng cháu không đi được không ạ lục trung quân vẻ đau khổ, còn dám phản kháng chủ nhiệm điền mặt nghiêm lại lúc trước khách sao với cháu không ngờ cháu lại không biết xấu hổ như thế giờ chú cầm hẳn quyết định tới đây cháu tuy bị giáng xuống nhưng hồ sơ vẫn lưu lại đơn vị cũ, chỉ cần thân phận này không thay đổi, cháu nhất định phải tận tâm với chức trách và nghĩa vụ của mình cháu không đi Là chống lệnh, nụ cười trên mặt lục trung quân biến mất, đứng tai chỗ, ánh mắt vẫn nhìn tờ giấy kia, yên lặng mấy giây. Lục trung quân, đơn vị mới thành lập này cần người như cháu, biết không? Chủ nhiệm điền, cháu có thể hỏi một câu, có phải bố cháu yêu cầu không ạ? Chó chết, nếu cháu là đồ vô dụng, ông cụ dù có cầm súng dí vào đầu chú. Chú cũng sẽ không nghe theo, cháu biết con người chú mà đúng không? Những gì cần nói chú nói hết rồi, chú còn có việc, phải đi ngay. Chú cho cháu 7 ngày, sau 7 ngày, nếu cháu không đi, cháu tự biết hậu quả đấy. chủ nhiệm điền thần sắc hết sức nghiêm túc. Đừng mà, lục trung quân thiếu chút nữa nhảy dựng lên, 7 ngày quá ít, ít nhất phải cho cháu thời gian 2 tháng để chuẩn bị chứ. Còn có kẻ mặc cả nữa cơ à, có muốn chú cho cháu 1 năm để cháu sinh còn luôn? Không. Chủ nhiệm điền mặt cao có, xem ra 7 ngày quá nhiều, 5 ngày đi, 1 tháng, 3 ngày, đừng mà, cháu xin thủ trưởng, chú làm gì cũng phải có tình người chứ, 20 ngày nhé cháu xin hứa sau 20 ngày cháu sẽ đi, được không? Chủ nhiệm điền liếc lục trung quân, ra chiều suy nghĩ, xem nào, phá lệ cho cháu nửa tháng vậy, chú nói trước, nửa tháng sau nếu cháu không đến nhận nhiệm vụ, cháu tự chịu trách nhiệm đấy. Biết rồi biết rồi, chú yên tâm. Lúc này, chủ nhiệm Điền mới cười hài lòng, bước tới vỗ mạnh lên vai Lục Trung Quân. Này mới được chứ, có gì vướng mắc cứ nói với chú, chú sẽ giải quyết giúp cháu. Lục Trung Quân cười khổ, vướng mắc của anh, thủ trưởng không giúp được đâu. Qua hai ngày, buổi tối, Anna ra khỏi trạm sữa huyện đến nhà chị Hồ trò chuyện một chút rồi xin phép ra về. Chị Hồ tiễn cô ra cửa, nói một câu. Lý Mai, cháu hẳn biết rồi, mấy ngày nữa là tiểu quân đi rồi. Anna ngỡ ra, đi đâu á? Là đi học viện hàng không mà lúc trước đề cập tới đó. Chị Hồ có vẻ rất vui, nghe nói là một lãnh đạo cũ của cậu ta cũng được điều qua đó. Biếu cậu ta không đi nên đích thân đến đây một chuyến. Thế là cậu ta đồng ý rồi, chắc hai ngày nữa sẽ đi. Cô muốn cuối tuần này sẽ mời cậu ta bữa cơm. Nếu cháu rảnh thì đến nhé. Hai ngày qua Anna không gặp anh Giờ đột nhiên nghe được tin tức này Cảm giác trong lòng là gì cô cũng không diễn tả được Cô chỉ Vâng Một tiếng Nói đến Lúc đó xem tình hình thế nào Rồi xin phép ra về Chỗ ở của cô thuê cách nhà chị Hồ không quá xa Anna chậm rãi đi đến đó Tâm trạng rời rạc ủ rũ Cơm tối cũng lười làm Thấy bên đường có quán mì thì vào gọi một bát Ăn được vài miếng thì buông đua Ra khỏi quán mì Trời đã tối đen, Anna đi tới căn phòng cho thuê của mình, cúi đầu lục lọi tìm chìa khóa trong túi sách, phía sau bỗng có tiếng nói, em sao thế, nhìn như trái cả héo ấy, muộn rồi còn không ăn cơm à, Anna, Khựng lại, quay ngoắt đầu lại, thấy lục trung quân đứng sau lưng mình, mặc trang phục hàng ngày, tóc tai như vừa cắt sửa, nhìn rất có tinh thần, đang cười với mình, là anh à, vừa nhìn thấy anh. Không hiểu sao tim cô đập nhanh hơn Xoay người lại Ừ là anh Lục Trung Quân mỉm cười Ăn rồi à Rồi Anna đáp khẽ Anh chưa ăn Hơi đói anh có vẻ như thăm dò cô Thực ra em cũng chưa no Anna bất giác nói ra Lục Trung Quân ho nhẹ Thế thì tốt Chúng Ta đi ăn đi Ừ Anna đáp Vậy đi thôi Lục Trung Quân quay người đi Anna đi theo anh đến một nhà hàng rất đơn giản nhưng sạch sẽ. Lúc hai người ăn, Anna hỏi gần đây anh bận việc gì. Sắp đi rồi, nên dạo này chỉ ăn cơm uống rượu thôi, hôm qua còn nôn nữa. Anh uống ít thôi. Anna nói, chú ý sức khỏe một chút. Người ta không chịu ấy, không uống thì bảo không nể tình. Lục Trung Quân nhìn cô, anh nhớ trước đây em mang bánh sủi cảo đến cho anh đúng. Không, thực ra... Anh rất muốn ăn bánh em làm, lần trước không được, giờ lại muốn. Tim Anna nảy thịt lên, ngước mắt, thấy anh đang nhìn mình chăm chú thì lại rũ mắt xuống. Em làm tệ lắm, anh biết em làm tệ, anh chỉ muốn ăn do chính em làm thôi. Anna không dám nhìn anh, khẽ ử một tiếng. Nếu anh muốn ăn, lúc nào rảnh em làm cho anh, được. Lục Trung Quân nói, không được nuốt lời đấy. Anna ngước lên, đụng phải mắt anh. Ừ, một tiếng, đặt đũa xuống, em no. Rồi, Lục Trung Quân vùi đầu ăn hết mọi thứ trong bát mình, liếc sang bát của cô. Còn để lại nhiều thế, không ăn nổi nữa, để anh xử nốt cho. Tiếc lắm, nói đoạn cầm bát của cô lên lùa vài đũa là hết sạch, ngay cả nước canh còn lại cũng húp hết, rồi trả lại cái bát. No rồi, anh mỉm cười, hai người ra khỏi quán, đứng ngay cửa quán, dừng bước. Lục Trung Quân nhìn đồng hồ trên tay Mới hơn 6 giờ Đi xem phim không Ừ Anna đáp. Hai người lại đến giạp chiếu Phim mà lần trước có cùng tuệ lệ đi cùng Tối nay chiếu phim võ hiệp Xem xong thì đã gần 9 giờ tối Lục Trung Quân đưa Anna về Lúc đến chỗ của cô thì một con chó to chạy tới Anna sợ sệt theo bản năng nhích sang bên cạnh Không để ý dưới chân có cái ổ gà Cả người nghiêng đi Lục Trung Quân lập tức đỡ lấy cô, không sao chứ, anh hỏi, không sao, Anna lúng túng, chân bị trèo rồi, đi được không, anh lo lắng, được, đi chậm thì được, cô vừa nói xong, đã, thấy anh ngồi xuống, cởi tất ra, tay cầm cổ chân của cô xoa nhẹ, vừa xoa vừa hỏi cô có đau không, cô muốn ngăn anh lại, nhưng không biết vì sao, bản thân lại đứng im mặc cho anh xoa bóp cổ chân giúp mình, Một lát sau khe nói, đỡ rồi, không đau nữa, cảm ơn anh. Lục Trung Quân giúp cô kéo tất lên, đứng lên, hai người tiếp tục đi. Một đoạn chỉ có mấy trăm mét, dĩ nhiên cũng chỉ mất bảy tám phút. Sau cùng đã tới trước cửa phòng của cô, Anna lấy chìa khóa ra, nói, cảm ơn. Anh mời em đi xem phim, rất hay. Em vào trước đây, anh về nhé. Lục Trung Quân không nói gì, vẫn đứng tại chỗ. Anna mở cửa, đi vào, ngoái lại nhìn anh một cái rồi khẽ khép cửa, khóa lại, vào nhà mở đèn lên, trong lòng cô vẫn không yên. Trước đây người theo đuổi cô tuy nhiều, quan hệ tôi với bạn khác phái cũng có nhiều, nhưng cô chưa từng thật sự yêu ai cả, nên chưa từng biết đến cảm giác yêu là gì. Giờ cảm giác này vô cùng kỳ lạ, là thứ cảm giác mà trước đây cô chưa từng thể nghiệm, cô thấy mình như rơi vào dấu hiệu của tình yêu rồi. Ngay trước khi biết được lục trung quân sắp đi, cô thở dài, vứt túi sách lên giường, cởi áo khoác, xóa tóc ra, đang cầm lược trải tóc một cách máy móc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, tim cô đập thình thịch, nghiêng đầu lắng nghe, tiếng gõ cửa lại vang lên, sau đó thì yên tĩnh, Anna nín thở, chậm rãi đi ra sân, đứng sau cổng, khẽ hỏi, ai đó, anh, giọng của lục trung quân vang lên, Anna mở cửa ra, là... Lục Trung Quân đang đứng ngoài đó Có việc gì nữa à? Cô giả bộ như không có chuyện gì xảy ra Có việc Lục Trung Quân bước tới nhấc chân đóng cửa lại Tay bắt lấy cánh tay của cô Trong lúc cô chưa kịp phản ứng thì đã kéo cô vào lòng Ôm chặt lấy Hơi thở của anh trong phút chốc tràn đầy trong hơi thở của cô Huyết dịch toàn thân Anna chảy nhanh hơn Giãy rùa trong tay anh Anh muốn làm gì Câu chất vấn của cô vừa mềm vừa yêu đuối bảo là chất vấn, nhưng thật ra lại giống như mời chào hơn. Lục Trung Quân một tay vòng qua eo nhỏ của cô, tay kia đưa lên lùa vào trong gáy, giữ chặt cô. Anh muốn em. Anh cúi xuống thì thầm câu giáp, rồi hôn lên môi cô. Môi anh ban đầu chỉ chạm phơn phớt qua môi cô, nhẹ như làn gió. Nhưng cái chạm này còn khẽ khàng trượt qua chiếc cằm chơn bóng và gò má mềm mịn của cô, sự đụng chạm thăm dò này mang theo một mùi hương đầy nam tính mạnh mẽ trong nháy mắt đã làm hơi thở của Anna hỗn loạn, nơi da thịt. Bị anh chạm vào trở nên tê dại đến vô cùng, cô lập tức quên đi mọi thứ khác, bị anh giữ chặt ở góc tường, nhận lấy sự tiếp xúc thân mật từ anh. Thậm chí khi anh dùng môi lưỡi bắt đầu mạnh mẽ nghiền ép môi cô, nỗ lực muốn có được nhiều hơn nhiều hơn thế nữa thì cô không kìm nén được đã mở cánh môi ra, đón nhận anh rất tự nhiên. Hai đôi môi hòa quyện vào nhau, quấn quýt nhau, cho đến khi ngay cả hô hấp cũng trở thành chuyện khó khăn thì mới tách ra. Cả hai đều thở hổn hển. lục. Trung quân vẫn ôm chặt lấy cô, vùi mặt mình vào trong mái tóc dài xoa tung của cô, không nhúc nhích. Anna mắt nhắm nghiền. Gương mặt dính sát vào lồng ngực của anh. Anh thật sự rất thích em sau một lúc lâu. Cô nghe được tiếng thì thào của anh bên tai mình, giọng nói khàn đặc cực kỳ xúc động, gợi cảm. Cô không nói gì, nhưng chậm rãi đưa hai tay lên ôm lấy eo lưng của anh, mười ngón tay giao vào nhau, để anh ôm mình và bản thân cũng ôm lấy anh. Trong viện mờ tối, hai người không ai nói gì, cứ lặng lẽ ôm chặt nhau như thế ở trong góc tường. Bỗng, anh khẽ bật cười. Bầu không khí còn đẹp đẽ lãng mạn vừa rồi tức thì bị anh làm cho hỏng bét. Anna lập tức buông anh ta, mở mắt hờn dỗi hỏi, anh cười gì thế? Lục Trung Quân lắc đầu. Anh chợt nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên khi gặp em lúc ấy anh chỉ nghĩ, chuối thật, cô gái này xinh đẹp quá. nói xong. Lần thứ hai anh cúi đầu xuống, hôn lên môi cô một cách bất ngờ. Hôn được một lát, trong nhà triệu trung phân ngay sát vách bóng có tiếng cái cọc. Hình như là bố của cô ấy say rượu vừa về, mẹ cô ấy thấy thế không vui, thành ra ấm ý. Lục Trung Quân bất ngờ bế bỏng Anna lên, để hai chân cô quấn chặt lấy hông mình. Bản thân thì nâng mông cô, bước nhanh vào trong phòng, đi thẳng vào giường đặt cô xuống. Môi hai người không hề dính chặt lấy nhau. Đang hôn, bỗng anh ngừng lại. Anna nằm trên gối hai má đỏ bừng, ánh mắt long lanh, đôi môi bị anh hôn đến sưng mọng đỏ. Tươi, cả người tê dại mềm nhũn hai tay lục trung quân vẫn lùa trong mái tóc của cô hơi thở rồn rập mặt cũng đỏ rực anna biết vì sao anh dừng lại cô đã cảm nhận được sự biến đổi kỳ lạ trên cơ thể anh mặt càng thêm nóng bừng như lửa muốn cử động đừng nhúc nhích anh nói thanh âm đè nén cực kỳ khổ sở anna tức thì nằm im nhưng chỉ được chốc lát sắp không chịu nổi nữa lục trung quân anh đỡ chưa anh nặng quá em sắp không thở được nữa rồi một lát sau Lục trung quân rốt cuộc cũng lăn ra khỏi người cô, gối cùng gối của cô, chỉ chỉ vào ngực mình muốn cô bò lên, không muốn. Anna lắc đầu cự tuyệt, cô gắng ngồi dậy, anh dậy đi, chúng ta nói chuyện, nằm cũng nói được mà. Cô vừa ngồi dậy, lại bị anh kéo trở lại, mặt đập lên ngực anh, thoáng đau, cô, ối, một tiếng, đánh vào anh. Anh đáng ghét, đáng ghét em cũng phải thích. Nói xong đưa một cánh tay ra để cô làm gối. Anna nhìn anh chầm chầm, không chịu nằm. Nhìn anh làm gì? Anh chỉ muốn nằm như này trò chuyện với em thôi. Em muốn hôn anh nữa à? Nay giờ bị em hôn rồi. May mà anh cũng không chịu thua nói xong kéo cô đặt nằm lên cánh tay của mình. Thở hắt ra, thật là thích trong phòng yên tĩnh. Anna nằm bên anh được một lúc, khẽ hỏi, Lục Trung Quân, bao giờ anh đi? Cuối tháng này, còn tầm 10 ngày nữa, anh trở mình. Mặt đối mặt với cô, bốn mắt nhìn nhau Hai ngày trước anh muốn tìm em rồi Nhưng lại không dám em Không tin à, anh nói thật đấy Anh sợ anh nói với em là anh sẽ đi Em lại tỏ vẻ chẳng quan tâm còn phất tay tiễn anh Anh ngay cả chỗ muốn khóc cũng chẳng có May mà em còn có lương tâm Đối với anh rất tốt Anh dù chết cũng cam lòng Anna cao mày, đưa ngón tay ra đặt lên môi anh Anh là đàn ông sao cứ động một tí là nói đến tử chết thế. Em không thích nghe đâu. Biết rồi, sau này anh không nói nữa. Lục trung quân tiện thể nắm lấy ngón tay của cô, lè lưỡi liếm một cái, còn dính cả nước miếng. Ngón tay bị đầu lưỡi mềm mại của anh liếm vào. Ư, át, tê dại. Anna bật cười thành tiếng. Anh đúng là tia chớp mà, cứ thích liếm người khác. Bẩn quá. Nói xong lau ngón tay lên người anh rồi rụt về. Lục Trung quân đờ ra, kịp phản ứng, làm ra vẻ hung ác, dám nói anh là tia chớp, gào nói xong nhào đến cụ vào người cô, Anna lăn trốn vào trong góc giường, hai người cười đùa chốc lát, sau cùng lần thứ hai Anna bị anh đè xuống dưới, khi thấy môi anh sắp sửa hôn mình, cô vội đưa tay chặn môi anh lại, bảo anh nằm xuống, chỉ hôn thôi, không làm gì khác đâu, em có lời muốn nói với anh. Nói gì mà nghiêm túc thế? Lục Trung Quân bị cô ngăn không cho hôn, nhìn cô một cái, cuối cùng lại nằm trở lại. Anna cũng nằm yên, hai người khôi phục lại tư thế nằm nghiêng mặt đối mặt với nhau. Lục Trung Quân, khi anh qua đó, sẽ lái máy bay à? Nhất định rồi, không thì qua đó làm gì, chả lẽ lại ngồi không đếm. Kiến à? Vậy anh sẽ là phi công rồi. Ai mà không thích là phi công, chỉ cần có năng lực. Là sẽ được thử nghiệm những chiếc mới nhất Cực kỳ phấn khích Đừng làm phi công nữa được không Lục Trung Quân ngỡ người nhìn cô Vì sao Em thấy rất nguy hiểm Anh nghĩ xem Nếu chỉ là những chuyến bay thử nghiệm Đã nói lên nó chưa từng trải qua khảo nghiệm thực chiến Nhớ xảy ra vấn đề Em lo cho anh à Lục Trung Quân mặt mày dạng dỡ Sao anh nghe cứ thấy sướng Thế nhỉ Còn sướng hơn cả thuốc phiện ấy Em nói nghiêm túc đấy Em đang lo cho anh. Đừng nghĩ lung tung nữa, vấn đề này anh chuyên nghiệp hơn em nhiều. Lục Trung Quân giải thích, trong lịch sử ghi chép của hàng không việc thành viên bay thử nghiệm gặp chuyện xác suất rất nhỏ, là 0.1%, trong đó máy móc trục chặt chưa đến 30%, còn lại là thao tác không chuẩn hoặc là nguyên nhân khác. Kỹ thuật của người đàn ông của em, em cứ yên tâm đi. Trước đây bay ban đêm mất phương, hướng anh còn xử lý tốt và vẫn an toàn. Có gì phải lo đâu. Nhưng lỡ như, em nói là lỡ như lục trung quân lường cô, có phải em lo vô cớ không hả? Anna đưa ngón tay vừa bị anh liếm nhẹ nhàng chạm lên chiếc cằm đẹp đẽ của anh, chậm rãi dê dọc theo đường cong của nó. Lục trung quân, giả như, em nói giả như có một ngày, khi anh đang lái máy bay phát hiện ra máy móc có trục chặt, tình hình rất nguy hiểm, không thể khống chế nó được nữa, nó sẽ nhanh chóng rơi xuống vỡ. Nát! Anh vốn có thể lập tức nhảy dù ra khỏi máy bay, nhưng phía dưới lại là khu dân cư. Nếu anh tiếp tục điều khiển máy bay bay đến chỗ không người, nhưng lại đối mặt với nguy cơ máy bay có thể nổ tung và anh thì sẽ chết. Trong tình huống đó, anh sẽ chọn nhảy dù để thoát hay là tiếp tục lái nó. Không có khả năng đâu. Em nói là giả như mà. Chắc chắn là bay tiếp rồi. Cái này có thể chọn à? Lục Trung Quân đáp không chút do dự. Nói xong. Thấy Anna nhìn mình thì vỗ Chán, ái chà hình như anh bị em làm cho nhiễu loạn hết rồi Anh nói này, em chỉ quá suy nghĩ lung tung thôi Sao có thể trùng hợp thế được Máy bay trước khi bay thử bao giờ cũng phải trải qua vô số thử nghiệm Để xác định tính an toàn của nó Làm gì có chuyện máy móc bị sự cố Lại còn đang bay ở khu dân cư nữa Em tự dò mình à Anna bình tĩnh nhìn anh Anh dường như cảm nhận được nỗi yêu tư của Anna, ôn cô vào lòng, vỗ về an ủi, được rồi được rồi, đừng dùng ánh mắt. Đó nhìn anh, anh đau lòng lắm, em sợ như thế, anh không làm phi hành viên bay thử nữa, em yên tâm chưa? Anh nói thật chứ, không phải nói cho có chứ. Anna luôn thấy anh chỉ đáp bừa để mình yên lòng thôi, nhưng giờ có nói cũng chỉ nói đến mức này. Cô đẩy anh, anh nhớ kỹ đã đồng ý với em đấy. Nếu như anh ngày nào đó anh không làm theo, anh tự biết hậu quả đi. Đại tiểu thư của anh ơi, em cứ yên tâm, mỗi lời anh nói với em anh đều nhớ kỹ, tuyệt đối không quên. Đêm, nay lục trung quân vẫn ngủ lại cho đến sáng sớm hôm sau, cả đêm anh ôm lấy cô không chịu buông, tận đến khi Anna quá mệt mỏi anh mới nói mình phải đi. Anna ngáp ngắn ngáp dài đưa anh đến cổng sân, mở he hé, hé để anh ra ngoài. Lục Trung Quân vừa bước được một chân bỗng quay ngoắt lại ôm lấy cô hôn thật mạnh, nói khẽ bên tai cô nhớ kỹ em là của anh rồi, sau này đừng có giày vò anh nữa nhé, nếu không anh đi cũng rất lo lắng đấy. Anna vâng rất khẽ đóng cửa lại đi quay lại ngủ ngày mai anh lại tới. Lục Trung Quân có vẻ rất thỏa mãn hôn lên má cô rồi đi. Anna bị anh ôm lấy lại còn nghe anh làm nhảm. Cô không đáp lại câu nào, cả người buồn ngủ vô cùng, nhưng khi tiến được vị đại thần nói nhiều đi rồi, cô lại không buồn ngủ chút nào nữa, quay trở lại giường, nghĩ đến chuyện tối qua, cô vừa thấy ngọt ngào lại thấy phiền não, hết thảy đều đột ngột như thế, nhưng lại như rất tự nhiên, rất hợp lý, cô cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ nhớ mỗi câu là của anh rồi, cô biết mình đáng nhé không nên để mặc sự việc phát triển đến như này giữa cô và Lục Trung Quân vẫn còn nhiều khúc mắc chưa thể giải quyết được, như tương lai của anh, rồi thân phận của cô, rồi cô sẽ rời khỏi đây khi kỳ nghỉ hè đến toàn bộ đều khiến người ta đau đầu. Nhưng sự việc cứ thế xảy đến, khi anh quay lại nhảy vào sân nói muốn hôn cô, lúc đó cô căn bản không có cách nào để cự tuyệt, bởi Lục Trung Quân sắp phải đi rồi. Hai ngày tiếp theo, anh và cô tranh thủ hẹn hò Anh chở cô bằng xe đạp đi hơn 20km là để kịp xem một bộ phim ngoài trời. Anh đưa cô đi dạo ở các công viên gần đó, cùng uống chung lon nước ngọt hiệu Arctic Ocean một tệ dưới một lon. Nhân lúc chung quanh không có ai, thì lén lút hôn nhau ở góc công viên mỗi một lần hẹn hò. Ngoài ngọt ngào ra thì vẫn là ngọt ngào. Anna bị anh lôi đi, làm đủ thứ chuyện mà mỗi đôi trai gái khi yêu nhau hẹn hò nhau đều làm. Mỗi ngày thức dậy, trong... Đầu nghĩ đến anh là đầu tiên, buổi tối khi đi ngủ, lại vì nụ hôn ngọt ngào lưu luyến không xa rời mà tim đập thình thịch mặt nóng bừng. Anna thấy mình như bị điên rồi. Thời gian càng ngọt ngào thì càng trôi qua nhanh, chớp mắt đã đến cuối tháng, ngày mai lục trung quân đi rồi. Anh cũng đã tổ chức bữa cơm chia tay với bạn bè đồng nghiệp, chị Hồng gọi anh đến nhà ăn cơm tối nay, cũng bảo Anna đến, hơn 4 giờ chiều. Lục Trung Quân lái chiếc xe Việt giá 212 dừng ở bên, ngoài trạm sữa huyện chờ cô, Anna dặn dò công việc còn lại cho Triệu Trung Phân xong thì ra ngoài, lên xe anh, ngồi bên ghế phụ, chiếc xe chạy vào con đường dập bóng cây. Anh nói này, chúng ta đang làm công tác ngầm à Lục Trung Quân rất buồn bực vì chuyện Anna kiên quyết không chịu công khai quan hệ của hai người. Lúc trước anh còn có thể đến trạm sữa để gặp cô, đón cô. Nhưng giờ cô nhất quyết không cho anh tới. Khi cô về Hồng Thạch Tỉnh, cũng nghiêm cấm anh tới quẻ. Hàng hoặc lảng vảng gần đó, lái xe đưa cô đi được một đoạn rồi, anh không nhìn được lầu bầu đầy khó chịu. Anna quả thật rất lo lắng. Trước khi thân phận của mình chưa được giải quyết triệt đề, cô đáng nhé đừng nên vướng vào chuyện yêu đương làm gì. Nhưng giờ nếu đã không thể nào không chế được nữa, cô lại thấy nếu lập tức công khai thì lại không hay cho lắm. Cứ kiên quyết muốn anh phải giữ bí mật, không được nói cho ai biết. Thấy anh lầu bầu trách mình, cô liếc trước liếc. sau thấy không có người đi đường hay xe cộ nào cả thì ghé người qua hôn anh một cái, năn nỉ, chiều em đi mà, được không? Chúng ta vừa mới yêu nhau, anh cho em thời gian để thích ứng đi. Ngày mai anh đi rồi, anh nghĩ xem anh vừa đi, mọi người lại biết quan hệ của chúng ta rồi, nhất định sẽ nói năng lung tung sau lưng. Anh nhẫn tâm để một mình em phải đối mặt với chuyện đó ư. Dẫu gì lúc này yêu nhau vẫn chưa nói gì với bố mẹ, lại còn bị người ta nói năng không hay sau lưng. Nữa, Lục Trung Quân cũng thấy không đành lòng. Cứ thế mà xong à, hôn nữa đi. Ghét quá. Anna miệng nói thế nhưng vẫn ngoan ngoãn hôn anh. Lục Trung Quân lúc này mới vui lên. Hai người cùng đến nhà chị Hồ. Anna cầm theo túi hoa quả đi vào trước. Lục Trung Quân thì chờ ở trong xe. Một lát sau mới đi vào, anh gõ cửa, người mở cửa là Uông Tuệ Lệ. Anh Lục đến rồi à Cô bé cười tươi mời anh vào. Chị Mai và mẹ em đang làm vằn thắn trong bếp đấy. Bố em biết tối nay. Anh đến nên cũng đang về rồi, anh vào trong nhà đi ạ. Lục Trung Quân đi vào, nhìn thoáng qua bếp, thấy Anna đang cùng chị Hồ làm vằn thắn. Tiểu Quân ngồi đi, chú Uông sắp về rồi. Lục Trung Quân đáp lại. Phó huyện trưởng Uông về sớm hơn mọi ngày, lúc về đến nhà thì cơm nước đã làm xong, trên bàn còn có một bình mao đài, Mao đài giá 9 đồng một chai, người bình thường một tháng lương có thể mua được 3,4 chai, chai này của phó huyện trưởng Uông đã để ủ mấy năm rồi, bình thường tiếc không dám uống, tối nay mới đem ra, rót cho lục trung quân một chén đầy, hai người vừa cạch chén vừa ăn, vừa trò chuyện về công việc, nói bên kia còn có căn cứ, hoàn toàn quản lý theo quân sự hóa rồi à. Hình như vậy Lục Trung Quân nhìn An Na ngồi đối diện, đáp: "Tiểu Quân, hiếm khi có cơ hội đó, đi rồi thì phải làm cho tốt, tranh thủ lập công biết không?" "Biết rồi à," ánh mắt vẫn nhìn An Na. An Na không chịu nổi, đá vào chân anh một cái. Cô đi rải mũi. Nhọn, Lục Trung Quân khé rên lên. "Anh Lục bị sao thế ạ? Đau răng à?" Uông Tuệ Lệ hỏi. Không phải, Lục Trung Quân vội thu ánh mắt lại, cầm chén rượu mời Phó huyện trưởng Uông, "Cảm ơn ông đã quan tâm tới mình." Phó huyện trưởng Uông rất vui vẻ, uống một ngụm. Bữa cơm ăn xong, Phó huyện trưởng Uông uống say đi lên giường nghỉ sớm. Chị Hồ Tiễn, Lục Trung Quân và Anna ra ngoài, dặn anh lái xe cẩn thận, hỏi thời gian xe lửa chạy, biết là hơn 9 giờ, nói, "Vậy cô sẽ..." "Tiễn cháu." "Không cần đâu ạ." Lục Trung Quân vội từ chối. Cháu không phải đứa trẻ, tự đi được à Nhớ đâu cô nước mắt lưng trọng về nhà chú ấy lại măng cháu. Đồ dẻo miệng. Chị Hồ bật cười, nói, ừ, vậy cô không tiến nữa. Cháu đi đường cẩn thận, nhớ liên lạc đó. Lục Trung Quân gật đầu. Anna cũng chào chị Hồ ra về. Mẹ, có phải anh Lục và chị Mai yêu nhau không? Chờ hai người đi rồi. Lúc uống tuệ lệ thu dọn bát đĩa hộ mẹ thì hỏi. Con thấy vừa nay khi anh Lục, Ăn sủi cảo cứ nhón cái mà chị Mai làm ấy Bánh chị ấy làm ngon lắm ạ Con gắp thử một cái Thấy chẳng ngon tí nào Tay nghề làm sủi cảo của Anna dù có tiến bộ Nhưng so với chị Hồ thì còn kém xa Chỉ nhìn một cái là biết ngay Chị Hồ cốc đầu con gái Đầu óc con chỉ để ý cái này thôi à Nếu chú Tâm vào học được như thế thì tốt Buổi tối lục Trung Quân còn phải quay về Hồng Thạch Tỉnh Làm mấy thủ tục ở chỗ sở trưởng lưu Bởi vì ngày mai phải đi rồi, anh chỉ hận, không thể phân thân được. Anh định ăn cơm xong ở nhà chị Hồ thì sẽ đưa Anna về chỗ nhà cho thuê, rồi mình qua về Hồng Thạch Tỉnh, xử lý xong xuôi sẽ trở lại chỗ cô Nhưng Anna thấy anh đã uống rượu, tuy không nhiều mấy nhưng để anh một mình lái xe đi cũng không yên tâm. Bèn nói muốn quay về cùng anh, lục trung quân dĩ nhiên mong còn không được. Hai người lên xe đi về Hồng Thạch Tỉnh, ban đầu lái được một đoạn, Lục Trung Quân còn trò chuyện rất nhiều Nhưng dần dần thì trở Nên trầm hẳn đi Trước đó, tuy hai người không ai nói gì Nhưng vẻ u buồn vì phải xa nhau càng ngày càng dâng cao Trong lòng cả hai đều hiểu Lần này xa nhau Khi gặp lại át sẽ rất lâu Sắp đến Hồng Thạch Tỉnh Hai bên đều là cánh đồng bát ngát Dọc đường là hộ dân cư giải rác Giờ nay mọi người cơ bản đã đi ngủ từ sớm Không có ánh đèn gì Lúc đi trên đoạn sườn núi thì xe đi chậm lại, Anna liếc sang nhìn lục trung quân vẫn không nói lời nào chỉ chăm chú lái xe, nói, sao? Anh không nói chuyện gì, em thấy anh đáng nhẽ phải nói nhiều mới đúng, sáng mai chắc em không tiến anh đi được, dù sao mấy ngày này chúng ta đợi cũng đã đợi được rồi lục trung quân chợt đánh tay lái, chiếc xe tấp vào lề đường, dừng lại, Anna không đề phòng, bị hấn một cái, định mắng anh. Anh đã một tay đã kéo cô từ ghế phụ sát tới bên mình, một tay thì kéo lấy bên rìa ghế ngồi, giật chiếc ghế ngả xuống. Dù ngoài đường không có ánh sáng gì, nhưng bên đường vẫn có nhà. Dân, Anna đột nhiên bị hành động của anh làm cho hoảng sợ, ngọ ngội đòi tránh. Lục Trung Quân nằm ngửa trên chiếc ghế lái, không nói năng gì đè chặt cô ở trên ngực mình, giữ chặt gáy không cho cô cử động. Em nói thế là sao? Ngày mai anh đi rồi, em không đi tiễn anh ư. Còn nói đợi cuối cùng cũng đợi được hả? Ai nói với em là được? Giọng nói của anh đầy vẻ bất bình. Em nói thế mà anh đã giận rồi à? Anh mau buông em ra chung quanh có người ở đây Anna ra sức giãy. Dùa, đùi không cẩn thận chạm vào vật dưới thân anh đã có phản ứng trở nên cứng rắn. Lục trung quân rên lên một tiếng. Em còn đá anh à? Muốn triệt đường tạo người của anh phải không? Anna ngượng ngùng lại khó xử. Anh đừng có bậy bạ. Lúc này ăn cơm ai bảo anh cứ nhìn em chầm chầm làm gì, chị Hồ thấy sẽ nghi ngờ đấy. Anh mặc kệ, lục trung quân hôn lên miệng cô, Anna ra sức đẩy anh, một chân không chân không cẩn thận đụng phải phanh tay, chiếc xe bắt đầu di chuyển. Theo con dốc thoai thoải chậm rãi lui về sau, hai người trong xe không hề biết gì, còn đang dây dưa trên chiếc ghế lái, đột nhiên, phía sau xe vang lên tiếng va chạm nặng nề, thân xe hơi rung lên rồi ngừng lại. Anna giật mình, lục trung quân cùng nhận thấy điều khác thường, buông vội cô ra, hai người ngồi dậy, lúc này mới phát hiện phanh tay đã bị đụng phải, chiếc xe đang trượt xuống theo con dốc thoai thoải, bị một bức tường đất chặn lấy, anh nhanh chóng xuống xe để xem. Anna cũng xuống theo, cả hai tức thì ngây ra, đuôi xe đụng phải tường chuồng heo của một gia đình ven đường, tường làm bằng bùn nhão, không chắc, bị đuôi xe đụng phải bục hẳn một góc hai con heo đang ngủ bên trong vì hoảng sợ cứ kêu ừ ịt liên hồi chủ nhà đang ngủ say bỗng nghe bên ngoài có tiếng động lớn thì nhanh chóng thức giấc đi ra ngoài thấy chuồng heo nhà mình bị một chiếc xe đụng hỏng một mảng thì tức tối người này không biết lục trung quân lục trung quân đánh chết cũng không dám nói mình là ai vội vã đồng ý bồi thường nhưng sờ hết túi này đến túi kia mới phát hiện quên mang ví Anna buổi tối vốn là ở nhà cho thuê Số tiền mang theo cũng không đủ để đền cho người ta, cuối cùng đành phải thế chấp chiếc xe lại, khi nào mang đủ tiền đến thì sẽ lấy xe. Chủ nhà đồng ý, hai người liền cầm mấy thứ cần thiết trên xe, rời khỏi trong tiếng lầu bầu bất mãn của chủ nhà. Đi được một đoạn, lục trung quân liên tục xin lỗi Anna, thế thốt. Lần sau không dám làm gì nữa, Anna tuy vẫn còn sợ hãi, nhưng nhờ tới dáng vẻ lúng túng của anh lúc bị người ta mắng thì buồn cười không kìm được bật cười thành tiếng, lục trung quân ngỡ người, sau đó cũng bật cười theo, chủ nhà kia thấy chiếc xe để lại thì cũng yên lòng, đang định quay vào trong nhà, bỗng nghe được tiếng cười của đôi nam nữ kia thì ngoái lại nhìn nhìn, nói, đồ điên, xe bị đụng mà còn vui như thế.